Liêu Như Yên. Này hung hài tử là nhà ai? Con tuổi nhỏ, hắn đây là tưởng tán gái sao? Nhưng hắn biết đây là một đóa mang ý châm biếm hoa sao? Chỉ là, ai làm đây là nhà mình đệ đệ đâu, bởi vậy nàng chỉ phải nói, vi vi ngươi liền nếm thử đi, tiểu trúc là cái thiện tâm hảo hài tử, ngươi đừng sợ a. Phượng Khuynh ca nhìn Liêu Như Yên trên mặt chợt lóe rồi biến mất bất đắc dĩ, hơi kém không nhịn xuống nhạc ra tiếng tới. Cũng may hắn tự mình không chế năng lực luôn luôn cực cường, bởi vậy cũng chỉ là ở trong lòng giàu dĩ cười, mà trên mặt lại vẫn là kia phúc bi bi bộ dáng, thả vẫn luôn giống mô giống dạng ăn nướng bùa câu non. Vì, vì chủ nhân đều nói như vậy, cho nên ta còn có thể nói cái gì đâu. Cho nên nói nhỏ giọng nói cái tạ lúc sau, ở hắn vừa chuyển cũng không chuyển ánh mắt dưới, bắt đầu nhấm nháp chủ nhân nhà mình làm được mỹ thực, này ăn một lần, còn đừng nói, hương vị đó là thật tốt ta. Trước kia, nó ở bí cảnh thời điểm, trước nay đều không ăn mấy thứ này, ngày thường đều là tu luyện độ nhận. Dù sao tựa nó như vậy thực vật tinh quái, chỉ cần có ánh mặt trời mưa móc cùng linh khí liền không cần lại hút khác sinh linh, chỉ có một ít hy vọng cường đại tự thân tinh quái mới có thể săn giết sinh linh. Vi Vi tiểu tỷ tỷ, có phải hay không ăn rất ngon? Nhìn tiểu tỷ tỷ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn nướng bù câu non, Diệp Tân Chúc thập phần thỏa mãn hỏi. Rất giống ăn nướng bù câu non chính là chính hắn giống nhau. Hảo đi, tuy rằng hắn cũng ăn một nửa nhi, nhưng là, hắn lúc này chú ý lực không ở trên người mình. Ân, thật sự ăn rất ngon, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Vi Vi tuy nói chỉ là cái hoa yêu, nhưng là đâu, trục chủ nhân nhà mình mông ngựa chuyện này có đôi khi vẫn là phải làm một làm. Còn nữa nói, này bù câu thật là ăn rất ngon, nó này cũng không xem như vướt mông ngựa. Chỉ có thể tính ăn ngay nói thật Không chỉ có ăn ngon Lại còn có được linh khí đâu Này đối với nó như vậy thực vật yêu tinh tới nói Chính là thật sự thực bổ đồ ăn Thật không nghĩ tới chủ nhân nhà mình Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Chủ nghệ còn như vậy hào đâu Nghe được tiểu tỷ tỷ nói tốt ăn Diệp Tân Trúc hiển nhiên thật cao hứng Cho nên hắn quay đầu liền nhìn Về phía nhà mình tỷ tỷ nói tỷ tỷ, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao Ngươi nơi đó còn có ăn ngon sao ta không có ăn no. Còn có cái này tiểu tỷ tỷ khả năng cũng đói cực kỳ, hắc hắc. Chương 964, Kinh. Liệu như yên nghe vậy tức giận cười, chính ngươi muốn ăn liền muốn ăn đi, còn tìm cái gì lấy cờ à, thật đương ngươi tỷ ta bị mù, nhìn không ra tới tiểu tử này còn rất có tâm cơ nha, còn tuổi nhỏ đi học đến như vậy láo cá, về sau trưởng thành còn phải a? Bất quá đâu, đây là nhà mình đệ đệ, ngoài miệng láo cá chút, nhưng làm việc kiên định chịu làm tựa hồ cũng khá tốt, ít nhất sẽ không có hại không phải. Cho nên liếu như yên cũng là cười lại cầm mấy chỉ nướng bồ câu ra tới, may mắn nàng bao bao không gian đủ đại, sẽ không làm diệp tân trúc hoài nghi đến đóng gói không dưới này mấy chỉ bồ câu. Cho nên đương liếu kiến quân kết thúc công việc thời điểm, chót mùi đã nghe tới rồi thanh hương mùi vị, tuy nói bồ câu là lãnh, nhưng kia dù sao cũng là thịt, hơn nữa người tập võ năm thức vốn là nhạy bén. Vậy càng có thể nghe thấy được, đừng nói, này nghe thấy tới mùi hương nhi à, hắn cũng đói bụng. Liên hắn cái dạng này, có thể không đói bụng mới là lạ, thiêu đốt toàn thân 2 phần 3 tinh huyết người còn có thể sống sót cũng đã thực làm người ngoài y mớn, nhưng bởi vì hắn bị nhà mình tỉ tỉ cấp cứu, cho nên hắn chẳng những sống, hơn nữa thương thế còn cũng không tính quá nghiêm trọng. Bất quá, hắn rốt cuộc không phải tu luyện người chồng, mất như vậy nhiều năng lượng, lúc này không đói bụng mới là việc lạ đâu. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền nhìn đến ngồi ở trước mặt hắn cách đó không xa đang ở gặm thịt mọi người. A, nhị ca, ngươi tỉnh, này thật đúng là thật tốt quá, nhị ca nhị ca, ngươi đói bụng không? Ta này còn có chút bù câu thịt, ngươi nếu là không chê cũng ăn chút nhi lót cái bụng. Diệp Tân Trúc tuy nói có ăn còn ở vô ý thức liêu tiểu tỷ tỷ, nhưng hắn ánh mắt lại trước nay đều không có rời đi quá nhà mình nhị ca. Này không? Liễu kiến quân mới vừa vừa mở mắt, liền bị hắn thấy được, tức khắc một trận gió dường như lẻn đến nhà mình nhị ca trước mặt, môi hồng răng trắng khuôn mặt nhỏ thượng càng là mang theo vui sướng tươi cười, sau đó đem trên tay kia chỉ hoàn chỉnh bổ câu đưa cho nhà mình nhị ca nói. Vừa thấy Diệp Tân Trúc như vậy cách làm, Liễu như yên liền cười lắc đầu, đứa nhỏ này à, vẫn là đối hắn vừa mới rời đi hành vi hối hận đâu, nếu không phải các nàng gấp trở về. Tiểu Quân quyết định cùng Tiểu Trúc rời đi mới là chính xác nhất. Nếu không như vậy, bọn họ huynh đệ hai cái chỉ sợ ai đều sống không được. Bọn họ như vậy làm, ít nhất cũng có thể sống sót một cái. Chẳng sợ có lẽ sống thời gian sẽ không quá dài, nhưng là cũng không đến mức làm trong nhà ba mẹ gặp quá mức nghiêm trọng đả kích ta, cũng là mất công tu vi tới rồi liệu như yên như vậy hoàn cảnh, cảm ứng thập phần nhạy bén. Bằng không nói, bọn họ hôm nay đã có thể thảm. Chẳng những là bọn họ. Có lẽ chính mình người nhà đều sẽ bị kia màu xám khí thể từng bước từng bước thu thập rớt. Tưởng tượng đến cái này, tuy là kia màu xám khí thể đã bị vi vi nuốt đến cha cũng chưa dư lại, chính là nàng vẫn là tâm tình khó chịu, nàng hy vọng chính mình người nhà qua đến hảo, lại không nghĩ hơi kém cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. May mắn, sự tình cho tới bây giờ còn không tính quá tao. Hôm nay đem cái kia tai họa cấp trừ bỏ, Lại thỉnh Phượng khinh ca cho chính mình người nhà luyện chế chút toàn phương vị phòng ngự pháp bảo, kể từ đó, người nhà an toàn vấn đề liền không phải vấn đề, sau đó, Phượng vấn luyện viên, ngươi nói, ta hẳn là không nên đem vân anh quả cho ta người nhà dùng A. liễu như yên nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này hay là nên tìm cá nhân tới thương lượng thương lượng, từ nàng nội tâm tới nói, nàng kỳ thật không phải đặc biệt nguyện ý dẫn chính mình người nhà đi lên tu chân lộ. Tuy rằng con đường này thoạt nhìn thập phần tốt đẹp, nhưng lại cũng thập phần nguy hiểm, xa không bằng thế tục yên ổn bình thản nàng trước nay đều hy vọng chính mình người nhà có thể bình an giàu có quá cả đời, cho nên cũng không nguyện ý nhìn đến bọn họ bởi vì có dài lâu sinh mệnh mà tao ngộ tàn khốc. Nhìn chính mình thân nhân cùng các bằng hữu chậm rãi già đi kỳ thật rất thống khổ, đặc biệt là nhìn đến bọn họ từng bước từng bước chết đi mà chính mình lại dung nhan chưa lão Đây là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình A. Thế giới này, rốt cuộc vẫn là người thường sự tình, đều không phải là tiên ma thế giới. mà khác, liệu như Yên còn ở suy xét một vấn đề, hay không yêu cầu chừng cầu một chút người nhà ý kiến. Chỉ là cứ như vậy, liền sẽ làm cho bọn họ biết nàng một chút sự tình. Nếu hỏi tới, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích, ngẫm lại liền có chút đau đầu A. Cho nên, nàng quyết định hỏi một chút Phượng Quynh Ca. Ở nàng trong lớn tượng, Phượng Khuynh ca là cái thông minh, chuyện như vậy hỏi một chút hắn tổng không có sai. Phượng Khuynh ca nhìn liếu như yên liếc mắt một cái, trên mặt nàng đích xác có một tia tiểu dối giắm, chẳng qua, nàng kỳ thật, trong lòng là hiểu rõ, cho nên hắn nhàn nhạt nói, hỏi một chút chính ngươi tâm, là làm cho bọn họ bình an giàu có hạnh phúc quá cả đời, vẫn là làm cho bọn họ đến cái kia tàn khốc thế giới từ đầu bắt đầu. Liêu như yên Đến Ta này hỏi tới hỏi lui, tương đương với hỏi không. Bất quá, liễu như yên cũng thực minh bạch, loại chuyện này chỉ có thể chính mình làm quyết định, cho nên nhìn nhìn lại đi. Liễu Kiến quân một bên gặm bù câu, một bên cũng biết rõ cái kia tiểu cô nương lai lịch, đương nhiên đây đều là tiểu đệ Diệp Tân Trúc nói cho hắn. Đoàn người về đến nhà thời điểm, Lý Tiểu Phân còn không có tan tầm. Liễu Như Yên nghĩ nghĩ, vẫn là làm bọn đệ đệ không cần cùng người nhà nói lên sự tình hôm nay. Hai tiểu thư hiểu chuyện, biết hôm nay chuyện này quá mức mạo hiểm, không thích hợp nói cho mụ mụ nghe, vạn nhất đem mụ mụ dọa, vậy không hảo. Đến nỗi người khác, ha ha, kia vẫn là nhân lúc còn sớm câm miệng đi, vạn nhất gọi người đi cử một cái báo gì đó, kia bọn họ chỉ sợ còn phải đi du cái phố gì, bọn họ lại không phải tự tìm không được tự nhân người, nơi nào sẽ làm loại này tổn hại mình mà lợi cho người chuyện này đâu. Vy Vy nhìn đến chủ nhân nhà mình ra, thập phân dần mình, nó là thật không nghĩ tới, như vậy cường đại chủ nhân, nàng ra lại chỉ có ít như vậy đại, này thấy thế nào như thế nào không khỏe a, đây là thế tục người thường sinh hoạt sao? Vi Vi một đường đi tới, đều quan sát đến bên người hết thảy, phát hiện nơi này đại đa số nhân gia đều cùng chủ nhân gia không sai biệt lắm, có chút thậm chí càng kém một ít, cho nên nó tự mình cảm giác đối với người thường thế giới có một ít nhận chi. bất quá nó nào biết đâu rằng nó tới địa phương kỳ thật cũng không rất hợp, nếu là đi nông thôn, nó liền sẽ biết, trước cửa sau hẻ, thế nào cũng so trong thành thị phòng ở lớn hơn rất nhiều, cho dù là nhân ra đất phần trăm, đều đủ trong thành thị khởi mấy gian phòng. Hơn nữa, nơi này chỉ là thực xa xôi tiểu huyện thành mà thôi, vẫn là cái này niên đại, muốn gác qua vài thập niên sau, lại sẽ có đại đại bất đồng. đương nhiên, này đó đều là vi vi sở không biết, nó hiện tại duy nhất biết đến chính là. Chủ nhân nhà mình ra tiểu, quá tiểu. Này nếu là dĩ vọng à, nó là liền xem đều sẽ không xem một cái. Phải biết rằng, nó ở kia chỗ trong không gian. Một người liền độc chiếm so cái này huyện thành khu vực còn muốn hơn lần sân đâu. Bất quá, nhìn chủ nhân nhà mình đều không có nửa điểm nhi không khỏe cảm. Nó cũng liền nhịp, nhìn chủ nhân hướng kia phòng phía sau đi. Nó cũng đi theo phía sau. Kết quả vừa thấy, lại là chủ nhân nhà mình vén tay háo nấu cơm. Cho nên thân là yêu sủng nó còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể tương đối có nhãn lực kính nhi ngồi ở bếp trước cấp chủ nhân nhà mình nhóm lửa bái. Trường 965, Đổi phòng. Cho nên đương lý tiểu phân về nhà, nhìn đến trong nhà cư nhiên có nhiều người như vậy khi, cũng là hoảng sợ, bất qua có phượng khuynh ca kêu hoàn mỹ lấy cơ ở, nàng cũng liền không hướng nơi khác tưởng, nàng nào biết đâu rằng, nhà mình cái này hương đương thanh niên trí thức nữ nhi cư nhiên đã có hơn một tháng không ở ở nông thôn đâu. Lại nhìn đến cùng con thứ hai không sai biệt lắm đại, bị cứu trở về tới tiểu cô nương kia, lý tiểu phân mềm lòng thật xấu lại tái phát, đang ăn cơm liền nói đến về sau đứa nhỏ này lưu tại chỗ nào vấn đề, phía trước Phượng Khuynh ca không phải nói sao, nàng đã không có cha mẹ thân nhân, kia nàng về sau một người như thế nào sinh hoạt. Ở Phượng Khuynh ca cố ý hướng giận dưới, Lý Tiểu Phân thực tự nhiên liền đưa ra hay không có thể thu dưỡng vi vi này cây thực vật yêu tinh, vi vi vốn chính là liễu như yên yêu sủng, Phượng Khuynh ca tự nhiên nếu muốn biện pháp đem nó danh chính ngôn thuận lưu tại liễu gia, miễn cho liễu như yên chính mình tìm không thấy hảo lấy cớ. Chẳng qua, liễu gia xác thật quá nhỏ chút, cho nên muốn tưởng, Phượng Khuynh ca lại đề nghị bọn họ đổi cái lớn hơn nữa một ít phòng ở, tuy nói đây là đặc thù niên đại, nhưng quy định cũng không phải như vậy chết. Lương thực đó là hiện giờ đồng tiền mạnh, mà liễu gia kỳ thật cũng không phải như vậy thiếu lương nhân ra. Mấy năm nay, theo bọn nhỏ từng ngày lớn lên, Lý Tiểu Phân cũng là ở suy xét nhà ở vấn đề. Người nói bọn nhỏ khi còn nhỏ, có thể tế một tế, nhưng hôm nay bọn nhỏ đều lớn, lao đại tuổi cũng không nhỏ, cũng là nên nói tức phụ nhi thời điểm, tổng không thể làm tân tức phụ gả lại đây ngủ phòng bếp không phải. Cho nên Phượng Khuynh Ca đề nghị rất là làm Lý Tiểu Phân tâm động, bất quá. Chủ cột không ở nhà, nàng một chốc cũng không thể lấy cái này chú ý, liệu như yên tự nhiên hiểu biết nhà mình mụ mụ tính tình, tưởng cũng biết nàng là chuẩn bị hỏi một chút Diệp Thúc Thúc, bởi vậy cũng không nóng nảy, chỉ nói làm hắn suy xét mấy ngày, hoặc là làm tiểu quân đi đem Diệp Thúc Thúc tiếp trở về thương lượng chuyện này. Diệp Nam vốn là xuất thân phú quý, sau lại sự thật biến thiên mới qua một đoạn thập phần gian nan nhật tử, hiện giờ trong nhà tình huống còn hảo, hắn tuy bị hạ phong đến ở nông thôn. Nhưng bởi vì nơi này thôn dân đều thực dạng dị, bởi vậy Nhật Tử Quá đến vẫn là thực thư thái. Vừa thấy đến Tiểu Quân tiếp hắn, nói là về nhà có việc nhi thương lượng, liền đi đội trưởng ra khai cái chứng minh liền hướng trong nhà đuổi. Trên đường tự nhiên liền cùng Tiểu Quân tìm hiểu lập nghiệp chuyện này tới, vừa nghe nói là chuẩn bị đổi cái đại chút phòng ở, hắn liền vui vẻ. Trên thực tế, đổi phòng ở chuyện này nhi hắn cũng là sớm đã có ý tưởng, bất quá, Tiểu Vân không có nói chuyện này nhi Hắn cũng liền không để, dù sao trong nhà lão đại hàng năm không ở nhà, duy nhất cô nương cũng là thường xuyên không ở nhà, đổi không đổi cũng chưa chuyện gì. Bất quá hiện giờ bọn nhỏ một đám đều lớn, Kiến Quốc cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác, tổng không thể người một nhà còn ở tại như vậy tiểu nhân trong phòng, tuy nói bọn họ hạ phóng còn không biết khi nào mới có thể phản thành về nhà, nhưng đầu năm nay sự tình ai lại nói được chuẩn đâu. Nhìn xem, Kiến Quốc không phải phản thành đi tham gia quân ngũ đi sao? Loại chuyện này đều có thể phát sinh, kia còn có chuyện gì không thể phát sinh đâu. Xem đi, ngay cả đổi phòng ở chuyện này nhi, không phải cũng là tiểu hiên đã trở lại lúc sau, làm ra tới sự tình sao. Từ liêu kiến quân nói, Diệp Nam tự nhiên là đem chuyện này ngọn nguồn đều hiểu biết cái rõ ràng, hắn nhưng không giống Lý Tiểu Phân như vậy hảo lừa dối. Cái kia Phượng Quynh Ca, tới nhà bọn họ mục đích vốn dĩ liền không thuần, nghe nói trước kia vẫn là bộ đội thập phần ưu tú lợi hại người. Như vậy ưu tú người, đi đến nơi nào đều có thể thực xuất sắc, nhưng hắn vì cái gì cố tình muốn tới an huyện như vậy cái xa xôi địa phương công tác đâu. Nếu nói hắn trong lòng không có gì ý tưởng khác cùng mục đích, hắn mới sẽ không tin đâu. Nhìn xem, lúc này mới qua bao lâu thời gian a liền lại cùng Tiểu Yên đi đến cùng nhau, còn cùng đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, cứu trở về tới một cái cái gì Tiểu cô nương. Tiểu Yên đã sớm ly bộ đội. Cái kia Phượng Khuynh Ca liền tính là muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không nên nhiều lần đều tìm Tiểu Yên hỗ trợ mới là, hắn nhưng không tin bộ đội liền không có người có thể giúp được với Phượng Khuynh Ca, bộ đội người tài ba xuất hiện lớp lớp, tìm cái dạng gì người tìm không thấy. Bất quá, như vậy cũng hảo, chỉ cần cái kia Tiểu Cô Nương là cái an vận, liền hướng về phía nàng gần nhất, Tiểu Phân liền có muốn đổi phòng ở ý niệm, Diệp Nam cảm thấy chính mình về sau cũng muốn đối nàng hảo chút. Nếu không phải nửa đường sắt ra như vậy một cái tiểu cô nương tới, ai hiểu được tiểu phân khi nào mới có thể đưa ra đổi phòng chuyện như vậy a Về đến nhà khi, thời gian còn sớm, vì phòng ở chuyện này, Lý tiểu phân buổi chiều liền xin nghỉ, tuy nói tiền thưởng cần mẫn lệ cũng rất quan trọng, nhưng so sánh với đổi phòng ở như vậy đại sự nhi tới nói, kia cũng liền thành việc nhỏ nhi, dù sao trong nhà cũng không thiếu kia mấy đồng tiền. hảo đi, chỉ có thể nói, Hiện giờ lý tiểu phân kia thật là tài đại khí thô, nếu là ở mấy năm trước, nàng nhưng luyến tiếc phóng mấy đồng tiền không cần, mà khô cần ở nhà đám người trở về thương lượng sự tình, sự tình gì không thể buổi tối thời điểm nói đi. Nhưng hiện giờ không giống nhau, không để cập tới liệu như yên trong tay tiền tài, đó là lý tiểu phân trong tay, kia khá vậy đều nhéo mấy đại ngàn đồng tiền đâu, này vẫn là tiền, vật tư gì đó, còn ở tiểu sơn quốc đôi đâu, hiện giờ giá nhà kỳ thật cũng hoàn toàn không cao. Đặc biệt là những cái đó trong nhà thành phần có vấn đề nhân ra, càng là ước gì chạy nhanh đem phòng ở đổi đi ra ngoài, dù sao cũng là giữ không nổi trong nhà sản nghiệp, còn không bằng đổi chút thực chất tính chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều là bị xung công, bất quá không sao cả, dù sao tư hưu bất động sản cũng nhiều, nghiêm túc tìm một chút là có thể tìm được không ít. Vì thế, ở Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam đều cố ý đổi phòng ý nguyên hạng, lại ở Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người thần thức tìm tòi hạ, người một nhà thực mau liền tìm được rồi làm người thập phần vừa lòng phòng ở. Đây là lúc trước chiếm một toàn bộ phố địa chủ ra một cái tiểu viện tử, hai tầng tiểu mục lâu, phía dưới còn mang theo một cái đại viện tử, mấy năm trước toàn bộ phố đều bị xung công, bất quá ước chừng là vị kia địa chủ trong nhà có chút năng lượng, cho nên vẫn là bảo vệ một ít phòng ở. Nhưng hiện giờ tình thế càng ngày càng không tốt, bọn họ cũng không nghĩ chọc người đỏ mắt. Cho nên chính em thầm chuẩn bị bán phòng ở đâu, ở Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người thần thức hạ, bọn họ bí mật căn bản là không phải bí mật, này không, trực tiếp liền bề trên môn đi. Trên thực tế, này người một nhà cũng là biết liêu ra, rốt cuộc, toàn bộ huyện thành, cũng cũng chỉ đến Liễu Như Yên một cái tiểu cô nương lên làm lợi hại phi công, còn ở bên ngoài không quân bộ đội công tác một đoạn thời gian, tuy nói sau lại không biết cái gì nguyên nhân xuất ngũ trở về lại Hạ Hương. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy, vô luận như thế nào, này liêu gia cũng không phải cái đơn giản. Chẳng qua, trước kia mọi người đều không có gì giao thoa mà thôi, hiện giờ nhân gia tìm tới môn tới tưởng mua phòng ở, này không phải đáp thượng sao? Dù sao nhà bọn họ cũng là muốn bán đi phòng ở, nếu có thể bán cho nhân gia như vậy, đối với bọn họ tới nói kia cũng là không thể tốt hơn. Ít nhất, không cần lo lắng sẽ bị ép giá ép tới quá tàn nhẫn, cũng không cần quá lo lắng khác không phải. Vì thế, này một bút mua bán thực mo liền nói hảo, bán ra phải dùng lương thực đổi phòng, người mua lại không thiếu lương, ở hai bên đều cảm thấy vừa lòng dưới tình huống, này phong ở mua bán đã kêu bọn họ vui sướng nói hảo. Chương 966, đây là tình huống như thế nào? Từ nhắc tới mua phòng ở đến mua phòng thành công, cũng liền ngắn ngủn hai ngày thời gian mà thôi, cầm bất động sản sách vợ lý tiểu phân, nhìn trước mặt nhị tầng tiểu mục lâu, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Các nàng ra, thật sự, thật sự liền có được thuộc về chính mình căn phòng lớn sao. Nàng không thể tin được, nhưng hai cái tiểu nhân lại rất vui vẻ, đặc biệt là Diệp Tân Trúc, từ sinh ra đến bây giờ, hắn trước nay liền không có một người ngủ quá, hiện giờ rốt cuộc có được thuộc về chính mình phòng, hắn cũng thật chính là cao hứng hỏng rồi, trên mặt trước sau treo có chút ngốc hề hề tươi cười tới. Tiểu yên nột, mẹ không có làm mộng đi. Nay phòng ở. Nó thật liền thuộc về nhà của chúng ta lạp. Xoa nhẹ vô số lần đôi mắt, Lý Tiểu Phân vẫn là có chút không thể tin được, nhìn cười lánh lánh đứng ở một bên nữ nhi, nàng lại một lần như vậy hỏi, lời này, nàng đã hỏi qua rất nhiều lần. Liêu như yên trong lòng bất đắc dĩ, bất quá cũng rất có thể lý giải nhà mình mụ mụ trong lòng ý tưởng, nhà mình mụ mụ nha chỉ sợ trước nay liền không có nghĩ tới chính mình trong nhà sẽ có được như thế đại mà tốt phòng ở đi cho nên đương này hết thảy biến thành hiện thực thời điểm, nàng cả ngày liền giống như đang nằm mơ giống nhau. đúng vậy, mụ mụ, này phong ở về sau chính là thuộc về nhà của chúng ta, ngài liền phóng một vạn cái tâm đi, sở hữu thủ tục đều đầy đủ hết, đều ở ngài trong tay cầm đâu. bất đắc dĩ quy vô lại, liếu như yên vẫn là muốn kiên nhẫn trả lời nhà mình mụ mụ, bằng không a, nàng lại sẽ bất an. nhà của chúng ta trụ lớn như vậy phong ở có thể hay không bị người đỏ mắt ra. Người xem này phòng ở trước kia chủ nhân, còn không phải là bởi vì trong nhà chiếm địa diện tích lớn chút, có được tài sản nhiều chút, đã bị bình sao. Chúng ta, chúng ta như vậy thật sự hảo sao. Lý Tiểu Phân không thể tin được là một nguyên nhân, sợ hãi cũng là một nguyên nhân, nàng liền sợ này hết thể đều là hoa trong gương, trăng trong nước, vạn nhất gọi người mắt hỏa gặp đấu kỵ, kia này hết thể không đều dỏ che múc nước công dã chẳng sao. Cho đến lúc này, nàng chỉ sợ sẽ khổ sở đến muốn chết. Rồi tay vãn trụ mụ mụ cánh tay, liếu như yên nghiêm túc bảo đảm nói, mụ mụ ngài yên tâm, chuyện như vậy đều sẽ không phát sinh. Ngài về sau chỉ lo cùng ngài thường giống nhau, nên như thế nào còn như thế nào là được. Nhà của chúng ta hiện giờ đều hạ phóng hai người, đại ca lại đi bộ đội, sẽ không có người ta nói cái gì nhàn thoại. Ngài an tâm ở chính là Tiểu Yên nói đúng, ngươi nha, liền không cần hạt lo lắng. Chủ loại này phòng ở lại không ngừng chúng ta một nhà, sẽ không có chuyện gì nhi. Diệp Nam nhưng thật ra xem đến khai, Lý Tiểu Phân này đó lo lắng ở hắn xem ra hoàn toàn không cần thiết, dù sao chuyện này thoạt nhìn chính là Tiểu Yên kia nha đầu ý tưởng. Hắn là cái thông minh, hơn nữa hắn kiến thức cũng rộng, đương nhiên nhìn ra được Tiểu Yên bất đồng chỗ. Tuy rằng hắn nói không rõ nàng những cái đó bất đồng rốt cuộc đều là chút cái gì, nhưng là hắn biết rõ biết, trong nhà hiện giờ có cái này quan cảnh. Tất cả đều là bởi vì nàng. Có một số việc không thể nghĩ lại, bằng không nột. Hắn âm thầm lắc lắc đầu, tựa như kia tiểu sân cốc, ngươi nói vì cái gì vào núi người nhiều như vậy, tới tới lui lui người như vậy nhiều, đã có thể chỉ có nhà bọn họ phát hiện, mà không bị người khác phát hiện đâu. Nhiều năm như vậy, không ít người đều ở kỳ quái nhà bọn họ vì cái gì sẽ càng ngày càng tốt. Bọn họ trước kia vào núi thời điểm, cũng không phải không có người cùng quá bọn họ, chính là. Bọn họ có nào một lần là thành công sao? Cũng không có. Còn có, trong nhà bọn nhỏ, hiện giờ mỗi người đều sẽ chút quyền cướp công phu. Liên diệp nam xem ra, bọn nhỏ phía sau còn không phải cái loại này giàn hoa, này thuyết minh cái gì. Nhưng đừng nói cho hắn là bởi vì Tiểu Yên đi hàng không học viện, từ trong trường học đầu học được. Phải biết rằng, Kiến Quốc lúc trước học võ công thời điểm, Tiểu Yên nhưng cùng kia hàng không học viện nửa điểm nhi quan hệ đều không có đâu hơn nữa trước kia kiến quốc thường thường cùng người nhà làm đối đặc biệt không quen nhìn tiểu yên nhưng hôm nay ngươi nhìn nhìn lại chỉ cần là cẩn thận quan sát quá người là có thể rất dễ dàng nhìn ra kiến quốc là có chút sợ tiểu yên kiến quốc công phu nhưng không yếu nhưng hắn lại sợ hai tiểu yên này thuyết minh cái gì thuyết minh tiểu yên so với hắn càng thêm lợi hại hắn trêu chọc không dậy nổi nói cách khác hắn sẽ như vậy thành thật nghe lời nhưng đánh đổ đi cho nên nói nếu hiện tại tiểu yên quyết định cải thiện từng nhà cư trú hoàn cảnh, kia bọn họ này đó đương ra lớn lên liền an tâm tiếp thu hảo, đến nỗi cái khác đều có tiểu yên đi nhọc lòng, cũng đừng nói hắn không phụ trách nhiệm, thật sự là chuyện này hắn cũng không có gì có thể giúp được với vội. bởi vậy bọn họ này đó làm ra trưởng, chỉ cần không đi cấp hải tử thêm phiền toái liền thành, đến nỗi khác thuận theo tự nhiên, tin tưởng tiểu yên có thể xử lý rất khá là được rồi. Diệp Nam thực quan côn, nhưng Lý Tiểu Phân đã có thể không nghĩ đến như vậy thông thấu, nàng mấy năm nay thật sự là nhìn quá nhiều thảm sự nhi, sợ chính mình ra nào một ngày liền bước những người đó vết xe đổ, cho nên tuy rằng trước kia nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có nghĩ tới đổi căn phòng lớn, nhưng nhưng vẫn đều không có nói ra. Hiện giờ việc này đột nhiên liền trở thành sự thật, nàng một chốc thật đúng là không có biện pháp lập tức tiếp thu, nhưng xem bọn nhỏ như vậy vui vẻ. Nàng trong lòng những cái đó lo lắng cũng bất chi bất giác chúng tan đi một ít, hơn nữa nữ nhi cùng trượng phu nói, đảo cũng khuyên nàng một chút. Bởi vì liếu như yên cùng Diệp Nam còn phải về xuống nông thôn bắt đầu làm việc, cho nên liếu gia liền suốt đêm dọn ra, thẳng đến người một nhà ngồi ở đại đại trên bàn cơm ăn cơm khi, Lý Tiểu Phân mới tiếp nhận rồi các nàng ra đã đổi địa phương sự thật. Lại nói tiếp, liếu như yên cho chính mình ra chọn lựa phòng ở đích xác thực không tồi, địa lý vị trí cũng thực hảo. Dưới lầu trước sau đều là đại viện tử, quang chỉ này hai viện tử, đều có thể lại kiến như vậy một đống lâu, bất quá, nàng tin tưởng nhà mình mụ mụ sẽ không lại kiến phòng, mà là sẽ loại thượng rau dưa gì đó. Mà này phòng ở cũng rất lớn, mỗi tầng đều có năm gian phòng, tiền tam sau nhị, dưới lầu còn có phòng bếp gì đó, ở cái này niên đại, cũng coi như được với là biệt thự cao cấp, đương nhiên, cũng liền giới hạn an huyện như vậy tiểu địa phương, nếu là ở kinh đô duy nhất có thể xem là có thể địa bàn khá lớn. Đến nơi khác sao, thật đúng là không đủ xem, bất quá này đó đều không sao cả, dù sao chỉ cần người nhà thích liền xem, không nhìn nhà mình kia hai tiểu đệ cao hứng đến ăn cơm cũng chưa tâm tư sao. liễu kiến quốc ngươi cái không biết xấu hổ hỗn đàn. Ngày thứ hai, đương liễu như yên từ từ nhàn nhàn trở lại hạ phóng đội sản xuất ghi còn không có tiếng chạy nuôi heo, liền nghe được sở bội tiếng giống dợ, ách, giống dợ, Cô nương này tuy nói tính tình có một chút tùy hứng, nhưng thật đúng là không như vậy giống quá a, đây là phát sinh chuyện gì nhi? Liễu Như Yên nghe được vẻ mặt không thể hiểu được, đặc biệt là, sở bộ giống vẫn là Liễu Kiến Quốc, xác nhận là nhà mình đại ca sao? Liễu Như Yên cái chán nhấp nhoáng liên tiếp dấu chấm hỏi, không phải thực khẳng định, rốt cuộc, nhà mình đại ca cũng là rất, ừm, nói như thế nào đâu, còn tính thành thật đi. Con nữa nói, hắn không phải ở Phượng Khuynh ca an bài hạ, đang tiến hành đặc huấn sao cho nên hắn hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này đúng không liêu như yên không phải thực xác định nghĩ đẩy ra trại nuôi heo môn đi vào sau đó liền sợ ngây người chương 967 ngược liền thấy liêu kiến quốc đem sở bội tay cắt ở sau người nâng chân đang chuẩn bị từ phía sau nhi đá nàng một chân mà sở bội đầy mặt đỏ bừng cũng không biết là khí vẫn là cấp cũng hoặc là xấu hổ Liêu Như Yên còn không có tới kịp nói chuyện, Liêu Kiến Quốc liền một chân đá hướng về phía sở bội, đem sở bội đá đến một cái lảo đảo, nếu không phải nàng chính mình phản ứng mau, một cái cá chép lộn mình hiểm hiểm trở mình nói, phòng trường liền phải quăng ngã cái cho an cước. Liêu Kiến Quốc vốn đang muốn đuổi theo qua đi lại cùng kia cô nương đánh, kết quả liền nhìn đến cửa trận mắt há hốc mồm nhìn bọn họ Liêu Như Yên, trong lòng cả kinh, động tác cũng liền chậm lại. Nguyên bản một trương không có gì biểu tình trên mặt cư nhiên có chút khả nghi đỏ. Cái kia, tiểu yên, ngươi hôm nay hồi đến như vậy sớm. Không phải hẳn là muốn nửa giữa trưa mới có thể trở về sao. Phía trước một đoạn thời gian nhưng đều là cái dạng này a, hôm nay như thế nào không giống nhau. Liêu kiến quốc có chút xấu hổ đã mở miệng, không biết sao, liếu như yên nghe ra một cổ trột dạ hương vị. Mà sờ bội. Ở phát hiện Liễu Kiến Quốc nhìn đến Liễu Như Yên lúc sau cũng không có truy lại đây thời điểm, trong mắt tản mát ra một cổ kinh người ánh sáng, sau đó phong giống nhau thoăn hướng Liễu Kiến Quốc, tiếp theo đó là một trận quyền cước tương thêm, dường như muốn đem phía trước chịu khí tất cả đều phát tiết ra tới dường như. Nàng vừa mới cùng Liễu Như Yên học võ không lâu, bất quá, nàng sức lực bởi vì ở trại nuôi heo công tác quan hệ cũng luyện lên, cho nên cũng tính rất nhỏ. Này một quyền quyền đánh vào Liễu Kiến Quốc trên người. Tuy nói không thế nào đâu, nhưng lại làm Liễu Kiến Quốc không có gì mặt mũi. Hảo đi, Liễu Kiến Quốc ở nhà mình muội muội trước mặt từ trước đến nay là không có gì mặt mũi đang nói. Lúc trước mới vừa học võ thời điểm, liền thường xuyên bị Tần Tiểu Vũ đánh đến chạy vắt dò lên cổ. Hiện giờ lại bị cô nương này trở thành bao cắt đánh tới đánh lui. Hắn đời trước rốt cuộc là làm cái gì nguyệt nha? Như thế nào liền thảm như vậy? Ta nếu là không trở lại sớm như vậy, còn nhìn không tới này vừa ra đâu? Các ngươi đây là, phải biết rằng, liễu kiến quốc theo như lời cái kia liễu như yên cũng không phải là nàng bản tôn, nếu là nàng, hai người kia chi gian sự tình nàng khẳng định đã sớm phát hiện, nơi nào lại sẽ như vậy ngoài ý muốn đâu. Sở bội phía trước bởi vì góc độ quan hệ, căn bản là không có phát hiện trong viện tới người, cũng đúng, cái này điểm nhi, trên cơ bản là không có người tới trại nuôi heo, đó là tiểu yên lúc này cũng còn ở bên ngoài vội cho nên chờ nàng khó thở lúc sau phản ứng lại đây vừa mới liễu kiến quốc nói cái gì lại nghe được liễu như yên thời điểm lúc sau trên tay động tác tức khắc chính là cứng đờ nguyên bản liền hồng thấu thấu mặt càng như là bị nấu chín tôm một chút trong lòng chỉ nói không xong không xong bị tiểu yên nhìn đến ta đánh nàng kaka nàng nên sẽ không dưới sự tức giận không dạy ta công phu đi nhưng cái này liễu kiến quốc thật là quá đáng giận rõ ràng nói tốt chính là cho nàng làm mẫu tới kết quả quá. Tưởng tượng đến Liêu Kiến Quốc làm được sự tình, sợ bội khí đều không đánh một chỗ tới, chỉ là đối mặt Liễu Như Yên nàng lại mất đúng lý hợp tình, nàng chính mình cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra nhi, nghĩ nghĩ, nàng mới ngượng ngùng nói, cái kia, Tiểu Yên a, ngươi cá hắn, hắn đây là tự cấp ta làm mẫu nên như thế nào đối địch. Ừm, đúng vậy, tiểu bội thỉnh giáo ta như thế nào đối địch, ta liền thuận tay giáo một giáo, giáo một giáo. Liêu Kiến Quốc tại đây hơn một tháng thời gian nhiệm vụ chính là đương cô nương này bồi luyện. Này không chỉ là cô nương này thỉnh cầu, mà là hắn vị kia ma quỷ huấn luyện viên dạy cho hắn nhiệm vụ. Hắn cũng không biết hắn vị kia ma quỷ huấn luyện viên vì cái gì phải cho hắn bố trí như vậy một cái nhiệm vụ. Đương nhiên, này chỉ là trong đó một cái nhiệm vụ, thời gian cũng chỉ có một giờ, còn lại thời gian hắn đều đến trở lại trên núi, cùng mặt khác các chiến hữu cùng nhau tham gia các loại huấn luyện. Như vậy nhật tử. Huấn luyện viên cũng chưa nói dài hơn, dù sao này hơn một tháng xuống dưới, hắn cũng đã thói quen, bất quá bởi vì ngày thường đều là hắn cùng sở bội hai người ở luyện tập, hơn nữa hắn vũ lực giá trị tương đối cao, cho nên giống nhau đều là hắn ở ngược kia cô nương. Chính là hôm nay, nhà mình muội muội đột nhiên trước tiên trở về, còn nhìn đến hắn đá người, cho nên đâu, Liêu Kiến Quốc liền có chút ngượng ngùng, mặc kệ hắn là cái gì mục đích, có cái gì nhiệm vụ nhưng ở nàng trong mắt kia đều là hắn ở khi dễ người, cho nên này liền có chút xấu hổ. Hắn cho rằng, kia bị hắn ngược đến không muốn không muốn cô nương sẽ thừa dịp cơ hội này cáo hắn trạng, lại là không nghĩ tới, nàng thế nhưng cái gì cũng chưa nói, ngược lại còn giúp hắn tìm một cái hảo lấy cớ, kể từ đó, khiến cho hắn càng thêm không được tự nhiên, giảng thật, giáo nàng luyện võ hắn là tâm bất cam tình bất nguyện, cho nên hắn mới có thể như thế. Hơn nữa lúc trước hắn vừa mới bắt đầu học thời điểm, cũng là thường xuyên bị Tần Tiểu Vũ ngược đến không muốn không muốn, cho nên thói quen tính liền làm như vậy, nhưng hiện tại ngẫm lại, này lại là cực kỳ không ổn. Nói như thế nào, nhân gia cũng là cái cô nương gia, không giống hắn một đại nam nhân, bị đánh liền bị đánh, đau một chút liền đi qua. Nhưng nếu là đổi thành cô nương gia, vậy liền chút qua. Liêu Như Yên mắt trợn trắng nhi, đương nàng mắt ngủ đầu. Nhưng là Hai người kia nếu chính mình đều nói như vậy, nàng nếu muốn trộn lẫn một chút, không thuận theo không buông tha cũng không tốt lắm, nói nữa, vị kia vẫn là nhà mình đại ca đâu, nàng tổng không thể cánh tay ra bên ngoài quải không phải. Một khi đã như vậy, Liêu Như Yên cũng liền không hề hỏi, chỉ là điểm cái đầu, nhàn nhạt, nhạt nga một tiếng lại nói, vậy các ngươi tiếp tục. Nói xong, lập tức liền hướng chuồng heo bên kia Nhi đi đến, nàng đến nhìn xem này đó heo đều thế nào. Bởi vì năm trước các nàng hai cái nghỉ ngơi heo chàng heo dưỡng rất khá, còn làm trong đội được cái thưởng, cho nên năm nay trong đội liền nhiều dưỡng một ít, đi rồi như vậy trường một đoạn thời gian, nàng đến hảo hảo xem xem này đó tiểu gia hỏa nhóm. Sở bội! Liêu kiến quốc! Bọn họ hai cái đều không có nghĩ đến tiểu Yên phản ứng cư nhiên như thế bình tĩnh, nàng chẳng lẽ liền không có cái gì muốn hỏi sao? Như thế nào sẽ là như thế này a? Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó sở bội liền hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liêu kiến quốc, xoay qua đầu. Nàng là thật hối hận chính mình không sơ vì cái gì phải hướng hắn thỉnh giáo luyện võ sự tình, sớm biết rằng là như thế này bị ngược, nàng mới không muốn như vậy đâu, liền tính là bị ngược, nàng cũng chỉ tưởng bị tiểu yết ngược, mà không phải một đại nam nhân A. Hiện tại nghĩ đến, chính mình lúc ấy chỉ sợ là có chút thất tâm phong đi. Kỳ thật nàng nguyên bản cho rằng người nam nhân này sẽ không đồng ý, cũng chỉ là ôm thử một lần ý tưởng thôi. Ai hiểu được hắn vì cái gì vừa mới bắt đầu cự tuyệt, sau lại lại đáp ứng rồi đâu. Này nếu là làm liễu kiến quốc biết, hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình thực bị khuất. Hắn mới không vui giáo một cái cái gì đều không hiểu lắm cô nương đâu. Nếu không huấn luyện viên có mệnh, hắn sẽ đến giáo nàng mới là việc lạ, ai, đều là huấn luyện viên lầm người nột. Cho nên ma quỷ huấn luyện viên cái này danh hiệu thật làng nửa điểm nhi đều không có hoa nguồn hắn. Hừ, lại ở trong lòng mắng ta đâu. Liên ở Liếu Kiến Quốc trong lòng thầm mắng vị kia ma quỷ huấn luyện viên thời điểm, một đạo làm hắn hai hùng khiếp vía thanh âm truyền tới, lại không phải hắn kia ma quỷ huấn luyện viên lại là ai. Trường 968, không thể tưởng tượng. Chỉ là, huấn luyện viên hắn đến đây lúc nào. Quay đầu nhìn thoáng qua chuồng heo, Liếu Kiến Quốc thật sự rất muốn trận trắng mắt nhi. Hắn như thế nào liền đã quên, hắn vị này huấn luyện viên nhưng cũng là liệu như yên huấn luyện viên A. Hơn nữa đi, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy vị này huấn luyện viên giống như rất thích vây quanh tiểu yên đổi tới đổi lui. Nhưng hiện tại giống như không phải thất thần thời điểm, cho nên liệu kiến quốc lập tức thu hồi chính mình tiểu tâm tư, chạy nhanh nghiêm kính cái lây nói, huấn luyện viên hảo. Đến nỗi có hay không ở trong lòng mắng huấn luyện viên, chuyện này nhi hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới. Phượng Khinh Ca tà hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt tơn một tiếng, sau đó mới không nhanh không chậm nói, được rồi, đi cùng bọn họ cùng nhau đặt vấn đi. Ngươi hôm nay vẫn luyện lượng gấp bội. Tuy rằng Liễu Kiến Quốc thực thông minh không nhắc tới hay không ở trong lòng mắng chính mình, nhưng Phượng Khinh Ca lại không tính toán buông tha hắn, cho hắn sáng tạo tốt như vậy điều kiện, hắn nhưng nhưng thật ra hảo, cư nhiên còn ngược thượng, thật là bạch mù hắn hảo tính kế, cho nên nói, hắn như vậy ngốc tử, kia thật là chú cô sinh nột. Chẳng qua, có một số việc đâu, phát triển đến luôn là có chút hài kịch tính, nguyên bản, Phượng Khuynh ca làm liễu kiến quốc lại đây giáo cái này cô nương, gần nhất là tưởng giảm bất liêu như yên gánh nặng, thứ hai sao, còn lại là chuẩn bị giúp liêu như yên giải quyết một chút nàng đại ca hôn nhân vấn đề, cho nên lúc gần đi mới có thể cho hắn bố trí như vậy một cái nhiệm vụ. Kết quả sao? Ở Phượng Khuynh ca xem ra kia thật là không được như mong muốn. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào Liễu kiến quốc cái này du một đầu mới hảo, bởi vậy lúc này kia thật là ôm mắt không thấy tâm không phiền tâm tình làm hắn đi, ở hắn xem ra, chuyện này hẳn là thất bại. Không nhìn kia cô nương tức giận đến liền con mắt đều không đợi xem Liễu kiến quốc liếc mắt một cái sao. Cho nên à, vẫn là sớm chút làm hắn rời đi tương đối hảo, đáng tiếc, hắn đã quên nữ nhân thiệt biến, bị ngược một cái đem nguyệt sở bội ở Liễu kiến quốc rời đi đầu mấy ngày. Cảm thấy không có liêu kiến quốc nhật tử thật đúng là quá hạnh phúc. Nhưng thời gian lâu rồi, liền sẽ bất chi bất giác nhớ tới liêu kiến quốc giáo nàng thời điểm. Tuy rằng có ở ngược nàng, nhưng cũng là dạy nàng không ít kỹ xảo cùng thật công phu. Đó là ngược nàng, kia cũng thật là cho nàng làm mẫu gặp được địch nhân thời điểm, có thể như thế nào nhanh chóng hữu hiệu chế địch. Cho nên, liếu như yên gần nhất thường xuyên nhìn đến sở bội phát ngốc, có đôi khi còn sẽ ngốc hô hô cười, có đôi khi đâu lại sẽ qua tới cùng nàng nói chuyện phiếm, đương nhiên, trò chuyện trò chuyện sẽ cố ý vô tình liêu lập nghiệp người, sau đó sao, cho tới Liêu Kiến Quốc liền rất tự nhiên. Liêu Như Yên này đối cảm tình tương đối trì độn ra hỏa lăng là không có phát hiện, sở bội cô nương này kỳ thật là ở quải công nhi hỏi thăm Liêu Kiến Quốc, bất quá, Liêu Kiến Quốc tình huống cũng chính là dáng vẻ kia, thực bình thường thực bình thường, có một số việc đâu, sở bội cũng rất rõ ràng. Đối với sợ bội tâm sự, Liễu Như Yên tự nhiên là không biết, thẳng đến có một ngày Phượng Khuynh Ca lại mang theo nàng ca tới trại nuôi theo thời điểm, Liễu Kiến Quốc đột nhiên liền đỏ mặt, sau đó bị Phượng Khuynh Ca cấp đánh thức, chỉ là này ở Liễu Như Yên xem ra cũng quá mức kia cái gì. Tiếp trước Liễu Kiến Quốc cưới chính là hắn hạ phong cái kia trong thôn cô nương đầu, hiện giờ như thế nào liền đối sở bội cố ý đâu, còn có sở bội ngẫm lại lúc trước nàng là cỡ nào cao ngạo tính tính a. Như thế nào có thể thích Liễu Kiến Quốc như vậy một người đâu? Đảo không phải Liễu Như Yên cảm thấy Liễu Kiến Quốc không tốt, đương nhiên, không bị cải tạo phía trước Liễu Kiến Quốc, đích xác không tính là hảo, cả tin không nói, còn chỉ biết nói tốt nghe, chưa bao giờ thực hiện chính mình nói qua nói, như vậy một người nam nhân, ở Liễu Như Yên xem ra kia thật là quá không đáng tin cậy. Nhưng là hiện tại Liễu Kiến Quốc, kỳ thật vẫn là có thể, chỉ là đâu? Liếu như yên như thế nào đều không cảm thấy hắn cùng sở bội hai người sẽ cho nhau xem đôi mắt, sẽ nghĩ phải đi đến cùng nhau à, nhưng mà sự thật chính là, bọn họ hai cái chính là vương bắt xem đậu xanh, xem vừa mắt. Sau đó sao, liếu như yên đúng vai, sau đó tự nhiên là cùng trong nhà thông khí nhi bái, Lý Tiểu Phân ở biết nhà mình nhi tử nhìn chúng một cái cô nương lúc sau, kia tâm tình miễn bàn thật tốt, đại nhi tử muốn cưới vợ, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Nàng vốn đang cho rằng nhà mình này ngốc nhi tử sẽ bởi vì phía trước kia suốt ruột chuyện này mà đối cưới vợ chuyện này phản cảm đâu, lại là không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng thời gian A, hắn liền có xem đôi mắt cô nương, nhưng thật ra tỉnh nàng tới nhọc lòng những việc này. Đặc biệt là nghe được kia cô nương là cùng nhà mình nữ nhi cùng nhau hạ phóng đến đội sản xuất cô nương khi, Lý Tiểu Phân càng là đem nhà mình nữ nhi kêu trở về hỏi lại hỏi, nàng hiện tại cũng là sợ. Phía trước kia dương ra cô nương nhìn là cái tốt, nhưng kết quả đâu? Lại là cái tâm nhãn tử tàn nhẫn đến không được. Cho nên này cưới vợ a cũng không thể nhi tử nhìn chúng liền thành, nàng vẫn là muốn thầm nhất thầm. Hỏi một câu, lại hiểu biết sở bộ ra tình huống lúc sau, thiện lương Lý Tiểu Phân cũng cảm thấy nàng là cái đáng thương cô nương, rõ ràng xuất thân cực hảo, lại không nghĩ rơi xuống khó. Nay liền làm Lý Tiểu Phân thực đồng tình, ở hiểu biết nàng nhân phẩm cùng tính tình lúc sau. Lý Tiểu phân đối cái này cô nương liền càng thêm vừa lòng Sau đó ở nhi tử thỉnh cầu dưới Liền tìm bà môi đến sở Gia làm mai đi Mà sở Gia sao Nếu là thay đổi trước kia Thật đúng là không cảm thấy liêu Gia thích hợp nhà mình nữ nhi Nhưng hiện giờ bọn họ là rơi xuống khó Dĩ vãng những cái đó quan hệ hảo nhân gia phần lớn Theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ Còn có không ít đó là bỏ đá xuống giếng đến tương đương nhanh chóng Cho nên sở bội tuổi tuy rằng không nhỏ Nhưng tiến đến cầu hôn lại vẫn là không đến mấy cái, đó là có, kia cũng là một bức cao cao tại thượng bộ dáng, rất giống ban ân giống nhau. Nay liền làm sở ra đương gia nhân, cũng chính là sở bội ba ba không thoải mái, phải biết rằng, sở bội chính là từ nhỏ đã bị bọn họ toàn gia người phủng trong lòng bàn tay bảo a, chỉ tiết sau lại trong nhà gặp khó, lúc này mới làm nàng không thể không hạ phóng đi đương thanh niên trí thức. Sở ba vốn là cảm thấy thẹn với nhà mình nữ nhi. Hiện giờ gả cá nhân còn phải bị đối phương chọn tam nhật bốn, kia như thế nào có thể hành đâu. Bởi vậy, trực tiếp liền đem người cấp mắng đi rồi, chỉ là cứ như vậy, nhà bọn họ thanh danh liền càng không hảo, vốn dĩ liền gặp khó, lại có bất hảo thanh danh, ai còn dám đến nhà bọn họ cầu hôn A. Hiện giờ nữ nhi đệ tin trở về, nói là nhìn chúng một cái tiểu tử, gia nhân này đâu, sở ba cũng là biết đến, nguyên bản hắn là không quá nguyện ý nhưng ngẫm lại đây là nữ nhi chính mình nhìn chúng, hắn cũng liền không tốt lắm nói cái gì. mặt khác đó là, này liêu gia rất hiểu quy củ, vì thế khảo sát một chút liêu kiến quốc lúc sau liền vừa lòng. chỉ là có một chút nhi sở bà thực lo lắng, kia đó là hiện giờ liêu gia tuổi hồ có chút cao điệu, đổi kia phòng ở đi, liền nhà bọn họ trước kia đều chưa từng từng có, đương nhiên không phải bọn họ ra mua không nổi, mà là bọn họ không có như vậy cao điệu thôi. nhưng dù vậy Hắn cũng bị người lót xuống dưới, hắn liền lo lắng này Liêu Gia có thể hay không bước bọn họ sở ra vết xe đổ, nhưng sau lại ngấm lại Liêu Gia cái kia tiểu tử rõ ràng cũng là xuống nông thôn, lại vì gì lại đi sân bay bộ đội đâu? Nghĩ đến này Liêu Gia cũng nên không phải đơn giản như vậy, hẳn là sẽ không giống bọn họ sở ra giống nhau kết cục mới là. Chương 969, sợ hãi. Cứ như vậy, Liêu Gia cùng sở ra kết thân. Nghe nói liêu gia cưới cái xuống nông thôn thanh niên trí thức đương tức phụ, hơn nữa này tức phụ gia thành phần còn không tốt lắm, trước kia láo hàng xóm nhóm phần lớn lắc lắc đầu, thật không hiểu được này liêu gia là nghĩ như thế nào, như thế nào sẽ cưới như vậy một cái tức phụ nhi. Nhưng người khác ý tưởng lại là cùng đương sự không quan hệ, tuy rằng kết hôn sau sở bội vẫn là không có thành công phản thành, nhưng là đâu, lại mỗi cái cuối tuần đều phải về nhà, đến nỗi liêu kiến quốc sao. Phượng Khuynh ca chính là hắn đỉnh đầu huấn luyện viên, cho nên tự do sao, vẫn là có như vậy một ít. Bất quá, liệu như yên lại có chút buồn bực, rõ ràng cô nương này cũng có thể xem như nàng nửa cái đồ đệ, kết quả trong nháy mắt liền biến thành chính mình tẩu tử, này thật đúng là, ha ha đác. Nói trở về, mấy ngày này vội xuống dưới, nàng mang về tới thực vật yêu tinh cùng các yêu thú đều ở trong không gian bị Phượng Tiểu Chín huấn luyện rất khá, Phượng Tiểu Chín chính là chồng trọn nguyên lão. Ngần ấy năm xuống dưới, nó ở liễu như yên trong không gian chịu thương chịu khó làm nhiều năm như vậy, thật có thể nói là rất lợi hại. Phượng Tiểu Chín trông trọn, nhưng không giống liễu như yên giống nhau thuần dựa cùng không gian chi gian ý thức liên hệ, nó sở hữu sự tình đi, đều là dựa vào nó chính mình chậm rãi cân nhắc ra tới, vừa mới bắt đầu đâu. đảo cũng là dùng ý thức, nhưng sau lại nó thật sự quá nhàm chán, liễu như yên phân thân cũng ở trong không gian ngốc nghiên cứu thực vật, nó cũng liền tới rồi hứng thú. Này không, liền đi theo học rất nhiều. Cho nên sau lại à, nó lại trồng trọt thời điểm, phần lớn đều là dùng phân thân nghiên cứu ra tới những cái đó tri thức ở khoa học trồng trọn, cho dù là dùng thần thức ở làm những việc này đâu, nhưng trồng ra thực vật sản lượng đều còn có một ít tăng ra sản xuất đâu. Chẳng qua liếu như yên hiện giờ không có quá nhiều thời giờ tới quản lý những việc này, bởi vậy nàng thật đúng là không biết chuyện này, nhưng thật ra lục nhi đối này rất rõ ràng, bất quá. Nó cũng không có cùng chủ nhân nhà mình nói, dù sao này đó đều là chủ nhân, nói hay không đều là như vậy một hồi sự. Thực vật các yêu tinh bản thân đối với thực vật thuộc tính liền tương đối hiểu biết, bởi vậy học lên liền tương đối mau mà các yêu thú liền khổ bức, chúng nó trước kia ở bí cảnh, trước nay không ai đi chú ý quá cái gì thực vật, ở chúng nó trong lòng, mấy thứ này cùng chúng nó không quan hệ, rốt cuộc, thực thảo yêu thú thật là quá ít cho nên chúng nó có thể nói là bắt đầu từ con số không học, may Phượng Tiểu Chín hiện giờ tính tình hảo rất nhiều, hơn nữa liệu như Yên cũng nói không thể giết chết này đó Tiểu Gia Hỏa, cho nên chúng nó mới có thể tồn tại đến bây giờ, bằng không nột, chỉ sợ sớm tức giận đến Phượng Tiểu Chín đem chúng nó một phen hỏa nướng đương ăn vặt nhi ăn. Vì thế đương các yêu thú khổ không nói nổi huấn luyện kết thúc, bị chủ nhân từ cái kia địa phương quỷ quái mang ra tới thời điểm, lũ yêu thú nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hô hấp tuy rằng không có linh khí nhưng lại rất không khí thanh tân chúng nó rốt cuộc không cần lại gánh một không cẩn thận đã bị vị kia đại lao cấp nướng ăn luôn. Chỉ là, chúng nó ra chủ người yêu cầu, tựa hồ có chút nhiều a điều điều khoản khoản cho chúng nó quy định rất nhiều, giống cái gì không thể thương vô tội người lạc, không thể bạo lộ ra chúng nó bất phàng chỗ à từ từ, ngáy mắt khiến cho chúng nó hảo tâm tình trở nên vẻ phải lên. Chính là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu muốn tại thế tục giữa sinh hoạt đi xuống, chúng nó cũng chỉ có thể như vậy, may mắn, chủ nhân cho chúng nó ban ẩn nấp phát bảo, hoàn mỹ đem chúng nó hơi thở cấp ẩn tàng rồi lên, thậm chí còn cho chúng nó toàn bộ đều thượng hộ khẩu. Nếu là nửa năm trước, chúng nó phòng trừng còn không rõ ràng lắm hộ khẩu tầm quan trọng, chính là nghe tới Hoàng Kim Tường Vi, Vi Vi Nữ Vương nói sau, chúng yêu nhóm mới hiểu được, tại thế tục chúng sinh hoạt, một cái hộ khẩu đối với chúng nó tới nói là có bao nhiêu quan trọng. Nếu là không có cái này ngoạn ý nhi, chúng nó ở thế giới này thật là một bước khó đi nột, còn chủ nhân tốt thế chúng nó nghĩ đến thực chú đáo, đem những việc này đều làm thỏa đáng, chúng nó đâu, chỉ cần đúng hạn ấn chất hoàn thành chủ nhân giao cho chúng nó nhiệm vụ có thể. Kết quả là, ở vi vi nữ vương dẫn dắt hạ, chúng yêu nhóm cũng bắt đầu tích cực xây dựng khởi chúng nó chủ nhân địa bàn tới, mà có chúng nó trợ giúp, mà quên môn mọi người cũng liền trở nên có thể có có thể không lên. nhưng là đâu Trong khoảng thời gian này tới nay, Mạc Uyên môn mọi người cũng đã thói quen dùng linh thực trợ phụ trợ tu luyện, cho nên đối với này, đó đột nhiên toát ra tới so với bọn hắn càng cường đại hơn các tu sĩ có một loại thập phần phức tạp cảm giác, đã có chút căm thù, lại có chút không dám đắc tội. Đặc biệt là Mạc Uyên, hắn cháu gái Nhi bởi vì chính mình làm ra sai lầm quyết định, tuy nói bị hắn cấp cứu giúp trở về, nhưng đời này cũng coi như là phế đi, hắn là đã thương tâm lại bất đắc dĩ còn thập phần hối hận lúc trước đối cháu gái sủng đến quá mức, nếu không có như thế, nàng hiện giờ cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Duy nhất làm hắn an ủi đó là, mấy cái môn trung đệ tử còn tính không tồi, cũng không có ghét bỏ bọn họ tiểu sư muội, chỉ là hiện giờ tới như vậy nhiều thực lực cao cường năng lực lại cường tu sĩ lúc sau, mà quên cảm giác được mánh liệt bất an, hắn không rõ ràng lắm chủ nhân hay không sẽ ghét bỏ bọn họ mấy cái vô năng. Trên thực tế, Hắn đã hết chính mình cố gắng lớn nhất đi làm chuyện này, chẳng qua, bọn họ đã từng rốt cuộc là sống trong nung lùa người, cũng không có tiến hành quá hệ thống huấn luyện, bởi vậy làm khởi sự tình tới đâu, cũng liền không như vậy có hiệu suất. Cuối cùng, hắn nhìn vây quanh ở chính mình bên người bọn nhỏ, làm một cái quyết định, thân là mặc bên môn trưởng môn, hắn cũng là cái co được giãn được người, nếu hiện giờ đã biến thành cái dạng này, kia liền hảo hảo đem sự tình làm tốt, sẽ không, không quan hệ. Trước kia không ai giáo chỉ có thể chính mình sơ soạn, nhưng hôm nay không phải có người sao? Hán đương nhiên không biết, hán thỉnh giáo người kỳ thật là đại yêu, càng thêm không biết, nếu không phải có chủ nhân dặn dò, nhân gia phòng trường thuận tay liền đưa bọn họ cấp diệt, không có biện pháp, có chút đại yêu tính tình thật không tốt lắm, nhưng tới rồi nơi này, lại chỉ phải tuần hoàn nơi này quy củ, nói cách khác, nó sẽ bị chết thực thê thảm. Chúng nó nếu đã nhận chủ, tự nhiên là không muốn đi chết. Nói nữa, chỉ cần chúng nó đem chủ nhân công đạo sự tình hoàn thành rất khá, chủ nhân chẳng những sẽ cho chúng nó phúc lợi, còn sẽ ở kia cơ sở phía trên cho chúng nó khen thưởng đâu. Cho nên mặc dù nơi này linh khí loang đến gần như không có, nhưng chúng nó vẫn là rất có hy vọng. Bất luận là thực vật đại yêu vẫn là các yêu thú, đều hy vọng chính mình có thể đạt được cái kia khen thưởng. Đi linh khí nồng đậm trong không gian tu luyện một đoạn nhật tử, thỉnh chú ý là tu luyện một đoạn nhật tử mà không phải đi vào chịu vị kia tính tình có chút bạo lao sư huấn luyện. Cái kia không gian nhật tử, là chúng nó thích, nhưng vị kia tính tình không tốt lắm lao sư lại là chúng nó sợ hãi, nếu có thể ở cái kia trong không gian sinh hoạt lại không chịu vị kia lao sư quảng giáo, ngày ấy tử thật là lại mỹ bất quá, vì cái này mục tiêu, chúng nó có thể nói là dùng hết toàn lực. Đương mặt quên chủ động hướng chúng nó tới gần thời điểm, chúng nó cũng là có chút do dự bất quá cuối cùng ngẫm lại bọn họ nhân loại so chúng nó này, đó mới ra bí cảnh gia hỏa biết đến sự tình muốn nhiều, cho nên cũng liền tiếp nhận rồi hắn đầu nhập vào, dù sao giáo hội bọn họ, chúng nó chính mình nhiều ít cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Chương 970, mất mát rời đi. Kế tiếp mấy năm, liệu gia đều quá đến rất an ổn, đó là kiếp trước ra gia náễn náễn cùng ông ngoại bà ngoại một nhà cũng quá đến thập phần không tồi, đặc biệt là Này một đời còn chỉ là hài tử Liễu Như Yên kiếp trước ba ba mụ mụ, bởi vì có Liễu Như Yên tồn tại, đời trước bọn họ ăn những cái đó khổ, đều cũng không tồn tại. Chỉ là làm Liễu Như Yên không nghĩ tới sự tình có rất nhiều, tỉ như nói, kiếp trước đại bá, này một đời đại đường ca Liễu An Nhiên, cưới lúc trước nàng đi tìm thân khi, cho nàng dẫn đường cô nương diệp minh lộ. Tuy nói này hai người xem như thanh mai trúc mã lớn lên, nhưng bởi vì hạ phóng quan hệ, Hai nhà chi gian cũng là xa chút. Nhưng sau lại, Diệp gia cũng gặp Liễu gia đồng dạng sự tình, lại bởi vì Diệp phụ làm người chính trực thật sự, bởi vậy từng đắc tội không ít người, này không, trong nhà Minh Châu đã bị người hướng xa xôi địa phương đưa. Liêu An Nhiên ở biết được chuyện này lúc sau, liền lặng lẽ động điểm Nhi tay chân, này không, trực tiếp liền hạ phong đến hắn nơi nông trường đi, hắn hạ phong thời gian không tính vãn, bởi vậy cũng coi như là ở bên kia chiếm ổn góp chân Nhi. Chờ Diệp Minh lộ vừa đến, hắn liền báo cáo cha mẹ cũng nhạc phụ mẫu, sự tình rất đơn giản liền thành. Tốc độ này mau đến liền Liễu Như Yên đều không có phản ứng lại đây, này loe hôn loe đến, thật là làm người sáng mù đôi mắt ra. Đời trước, hắn đại bá nương cũng không phải là vị kia Diệp cô nương đâu, chỉ là không biết vì cái gì, đời này sự tình liền kém nhiều như vậy. Ở Liễu Như Yên hạ phóng năm thứ ba mùa hè, có một ngày nàng đang ở chuồng heo huy heo đâu. Đột nhiên tới một người, người này không phải người khác, đúng là Vương Ái Quốc, từ học viện tốt nghiệp lúc sau, hai người giao thoa kỳ thật cũng không nhiều, Liêu Như Yên cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại nói tiếp, Vương Ái Quốc tốt nghiệp sau mấy năm nay đều ở vào bận rộn công tác trạng Thái Trung, mà Liêu Như Yên liên hệ phương thức hắn là không có, tuy nói Vương gia ở kinh đô thế lực không tồi, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, tìm kiếm Liêu Như Yên lại là như vậy gian nan. Hắn tuổi tác già đầu rồi, lúc trước ở trường học thời điểm liền đối với cái này ưu tú tiểu cô nương có tâm, chỉ là, lúc ấy nàng còn quá tiểu, hơn nữa lúc ấy cũng đúng là học tập khẩn trương thời điểm, hắn cũng liền không có gì động tác, tốt nghiệp sau tuy rằng rất muốn cùng nàng lấy được liên hệ, nhưng tra biến tư liệu hắn lăng là không có tìm được cùng hắn liên hệ phương thức. Có một lần, thật vất vả từ báo chí thượng thấy được nàng tin tức đi. Kết quả vẫn là nàng bởi vì không biết tên nguyên nhân rời đi bộ đội sự tình, liên hệ địa phương lãnh đạo hỏi nàng tin tức gì nhân gia chỉ nói không biết, cuối cùng vòng đi vòng lại mới từ nàng bạn cùng phòng nơi đó được đến nàng liên hệ phương thức. nay không, lúc này đây bởi vì lập cái công, cho nên có mấy ngày nghỉ phép, hắn liền nghĩ lại đây nhìn xem nàng, thuận tiện. Chỉ là, còn không đợi hắn có cái cái gì thuận tiện, hắn liền thấy được một người, người này không phải người khác. Đúng là bọn họ lúc trước ma quỷ huấn luyện viên Phượng Quynh Ca, tuy nói tốt nghiệp đã nhiều năm, nhưng đối vị này huấn luyện viên, bọn họ này một đám học viên vẫn là ký ức khắc sâu. Cho nên vừa thấy đến huấn luyện viên, Vương Ái Quốc liền có chút há hốc mồm như vậy ưu tú huấn luyện viên, vì sao sẽ xuất hiện ở liễu như yên đồng học bên người đâu. Thích một người, tự nhiên là mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, tuy nói Vương Ái Quốc cũng không có nói qua đối tượng, nhưng bởi vì gia thế nguyên nhân. Hắn tự nhiên rõ ràng ái một người là như thế nào trạng thái. Làm hắn không thể tưởng tượng đó là, hắn thế nhưng từ vị này huấn luyện viên trên người thấy được hắn đối kia cô nương nồng đậm tình yêu. Cái này phát hiện cho hắn thập phần đại đả kích, hắn, hắn chính là bọn họ huấn luyện viên A, hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể như vậy đâu. Phượng Khuynh Ca là người nào nột, tuy nói vương ai quốc biểu tình thoạt nhìn thực chấn định, đánh xem lão đồng học khẩu hiệu lại đây xem tiểu yên. Nhưng hắn thân là nam nhân, sao có thể nhìn không ra hắn những cái đó tiểu tâm tư đâu? Bởi vậy, ở Liễu Như Yên căn bản là không có phát hiện dưới tình huống, trực tiếp liền biểu hiện ra một bức hắn cùng Liễu Như Yên đang ở sự đối tượng biểu hiện giả dối, kết quả là, vương ái quốc mất mát rời đi. Sau lại Liễu Như Yên còn rất kỳ quái đâu, vương đồng học đại thật xa lại đây, hay là chính là vì ăn một bữa cơm sao? Như thế nào lời nói còn chưa nói hai câu liền rời đi đâu? Mà Phượng Khuynh Ca cho nàng đáp án là, ước chừng là bộ đội có khẩn cấp nhiệm vụ, cho nên vội vàng rời đi. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Liễu như Yên mới hiểu được lại đây, kia hết thể bất quá là Phượng Khuynh Ca hầu ngôn loạn ngữ thôi, đó là có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ, lại nơi nào có nhanh như vậy liền truyền tới Vương Ái Quốc trong tay. Nàng nơi đội sản xuất nhưng không có điện thoại, đó là có khẩn cấp nhiệm vụ lại như thế nào liên hệ hắn đâu. Thân hồn lạc phách thất ly Vương Ái Quốc có chút hề hoài. Hắn chứa đựng hy vọng mà đến, kết quả lại là nhận hết đả kích mà về, cái này kêu cái chuyện gì nhi a Trong trí nhớ cái kia không yêu nói cười cô nương, cư nhiên ở huấn luyện viên trước mặt cười đến như vậy đẹp, đến bây giờ hắn đều cảm giác có chút chói mắt đâu Nhưng có đôi khi, duyên phận thật sự thực kỳ diệu, hắn ở hồi trình xe lửa thượng, gặp một cái cô nương, lại nói tiếp, cô nương này cũng không phải người khác, đúng là tốt nghiệp đại học sau, tự nguyện lưu tại trường học hứa mộng đình. Hiện giờ nghỉ, nàng cũng muốn hồi kinh, chẳng qua trên đường lại gặp điểm nhi phiền thoái, sau đó sao, vương ái quốc đồng chí liền giống như thiên thần hạ phàm dường như xuất hiện ở nàng trước mặt, giúp nàng giải quyết phiền thoái, một nói chuyện thiếm, cư nhiên biết được đều có cộng đồng nhận thức người, này không phải quen thuộc đi lên sao. Chỉ là đương hứa mộng đình biết được liệu như yên ca ca đã kết hôn lúc sau, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, đem vương ái quốc làm cho có chút không biết làm sao bởi vì hắn căn bản liền không biết, hắn theo như lời liệu như yên đại ca cùng hứa mộng đỉnh suy nghĩ liệu như yên đại ca cũng không phải cùng cá nhân. Hứa mộng đỉnh trong trí nhớ tiểu yên đại ca là liệu an nhiên, đương nhiên, liệu an nhiên hiện giờ cũng đích xác kết hôn, mà vương ái quốc nói, lại là liệu như yên thân đại ca liệu kiến quốc, hắn đích xác đã kết hôn, hiện giờ càng là liền hài tử đều có, này không phải làm hứa mộng đỉnh chịu đủ đả kích sao. Lúc trước ở xe lửa thượng, Gặp được liều an nhiên thời điểm, hứa mộng đình liền đối cái kia ôn tồn lễ độ nam sinh sinh ra hảo cảm. Lại sau lại, liều an văn cũng tới rồi các nàng trường học, nàng liền càng vui vẻ, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ hài nhi ra, không hảo hỏi người khác về liều an nhiên sự tình. Nhưng may mắn chính là, nàng bạn tốt lý giai cùng liều an văn quan hệ không tồi, bởi vậy, ngẫu nhiên nàng có thể từ lý giai nơi đó nghe tới một ít về liều an nhiên sự tình, nghe nói hắn hạ phóng sự tình lúc sau. Hứa mộng đình có chút mất mát, nhưng đồng thời lại cảm thấy thử kiên tâm. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì bọn họ vốn chính là kinh đô người, liều an nhiên lại là như vậy một cái ưu tú nam sinh, nghĩ đến cũng không có khả năng nhìn chúng địa phương cô nương, kể từ đó, chờ nàng tốt nghiệp công tác lúc sau, liền có thể nghĩ cách cùng hắn thành lập liên hệ. Chẳng qua, sau lại bởi vì một trương giấy viết thư quan hệ? Lý Giai cùng Lý An Văn hai người gặp trong trường học bọn học sinh ác ý chỉ trích cùng nụ mạng, làm cho sau lại các nàng không đi nữa đến như vậy gần. Sau lại Liêu An Văn vội vàng ly giáo không biết đi nơi nào, nàng cũng liền mất cùng Liêu An Nhiên liên hệ. Trường 971, Đồng Bệnh Tương Liên Lúc này đây, nàng vốn là quyết định về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Rốt cuộc, nàng tuổi cũng không tính nhỏ, người trong nhà cũng thu xếp cho nàng giới thiệu đối tượng gì đó. nhưng có đôi khi. Người tâm tư chính là như vậy kỳ quái, ở thích một người lúc sau, những người khác liền rốt cuộc nhìn không tới trong lòng. Còn nữa đó là, nàng cũng không muốn tiếp thu người nhà cho nàng an bài những cái đó cái gọi là ưu tú đối tượng, cho nên mỗi lần người nhà cùng nàng nói đến cái này, nàng liền theo bản năng lảng tránh chuyện này, nhưng hiện tại biết nàng thích đối tượng đã là kết hôn, một lòng tức khắc liền vỡ thành vô số tấm ảnh. Nhìn trước mặt cô nương không biết sao đột nhiên liền đỏ đôi mắt, kia nước mắt cùng chân châu nhi dường như nhắm thẳng hạ rớt, vương ái quốc trong tay vô thố nhìn nàng, có chút vụng về lấy ra một khối khăn tay nhi đưa cho nàng, hắn cũng không dám thế cô nương sắt nước mắt, vạn nhất bị người hiểu lầm là chơi lưu manh đã có thể không hảo. Nhìn đến khăn tay nhi, nguyên bản còn khóc đến cùng cái gì dường như hứa mộng đỉnh đột nhiên liền nín khóc mỉm cười, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, vị này thoạt nhìn thực dương cương đại nam hài nhi cư nhiên sẽ tùy thân mang theo khăn tay nhi, thứ này. Không nên là nữ sinh mới có thể tùy thân mang theo sao? Nàng này Hoa Lê dính hạt mưa tới cười, có chút chưa khỏi Vương Ái Quốc kia một viên bị nghiêm trọng đả kích tâm. Hai người trò chuyện trò chuyện, liền nói chuyện hợp ý nhau. Dọc theo đường đi mấy ngày thời gian, Vương Ái Quốc đối hứa mộng đỉnh đều thực chiếu cố, mà tiến đến tiếp hứa mộng đỉnh nàng người nhà đang xem đến nhà mình hài tử bị người che trở xuống dưới thời điểm, mặt tức khắc liền đen. Nguyên nhân rất đơn giản, hứa ra gia giáo là thực nghiêm cho nên cũng không có nghĩ tới làm nàng tự do yêu đương gì đó, tuy nói nguyện ý làm nàng đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, cũng nguyện ý làm nàng đi đi học, nhưng hôn nhân chuyện này ở bọn họ xem ra lại là thực nghiêm túc sự tình, hai tử rốt cuộc con nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, cho nên bọn họ lý nên giúp đỡ nàng quyết định. Trước kia nữ nhi đảo cũng vẫn luôn thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lúc này đây, nàng làm lại là có chút qua, mấu chốt nhất chính là, lúc này đây tới đó nàng, Còn có hứa ra chuẩn bị cho nàng giới thiệu đối tượng, này liền làm hứa ra mặt mũi thượng không quá mức đến đi. Kế tiếp sự tình sao, liền có chút hài kịch tính, ai làm vương ái quốc là tiếp thu quá ma quỷ huấn luyện viên huấn luyện ưu tú quân nhân đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia nam sinh có chút không ổn, này dọc theo đường đi cùng hứa mộng đỉnh giao lưu thật sự vui sướng. Nếu phát hiện không ổn, hắn tự nhiên đến nhắc nhở một chút nàng đối không. Sau đó đâu, kia nam sinh liền nhìn không được. Phỏng chừng cũng là vì kiêu ngạo quán nguyên nhân, thập phần khinh thường vương ái quốc, ai làm vương ái quốc gan mặc không có gì đặc biệt, chút nào không chấp mắt đâu, tuy nói lớn lên còn hành, nhưng liền bởi vì này mặt làm hắn khó chịu, cho nên kế tiếp sự tình, có thể nghĩ. Hứa ra người nhìn kia nam sinh không chút nào cố kỵ nhà bọn họ nữ nhi danh dự, trước công chúng liền bắt đầu chỉ trích nhà mình nữ nhi không giữ phụ đạo gì đó, quả thực gặp quỷ. Bọn họ là chuẩn bị làm hai người tương xem tương xem, còn không đem việc hôn nhân định ra đến đây đi. Hắn như vậy gấp không chờ nổi làm cho mọi người mặt nhí hủy nhà bọn họ khuê nữ danh dự làm gì. Có làm như vậy người sao? mật nhà hắn người còn đem hắn khen đến cùng cái gì dường như đâu, hiện tại nhìn xem, nhưng đánh đổ đi, người như vậy, bọn họ là tuyệt kế sẽ không đem nữ nhi gả qua đi. Vương ái quốc một chút cũng không chú ý tới chính mình chia rẽ vô cùng có khả năng trở thành một đôi nhân nhi. Ngược lại Vũ bộ ngực kêu hứa mộng đình về sau có chuyện gì có thể tìm hắn hỗ trợ. Dù sao ở xe lựa thượng thời điểm, hắn liền đem chính hắn công tác địa chỉ cùng gia đình địa chỉ đều nói cho nàng. Hứa mộng đình nhìn vương ái quốc, cảm thấy có chút phiền muộn, nàng yêu thầm đối tượng kết hôn, hắn yêu thầm đối tượng có đối tượng, hơn nữa đối tượng vẫn là cực yêu thú người, lại nói tiếp. Bọn họ cũng coi như là đồng bệnh tương liên người, chỉ là, tính, nàng lắc đầu lại gật gật đầu, cảm tạ vương ái quốc hảo ý liền cùng người nhà trở về nhà. Chỉ là chờ hứa mộng đình về đến nhà lúc sau, liền thấy được phát tiểu kiêm bạn tốt lý dai, còn có nàng bên cạnh đứng người, kia không phải liều an văn sao. Bọn họ, bọn họ như thế nào lại đi đến cùng nhau? Nay thật đúng là sợ ngây người hứa mộng đình, lý dai nhưng không cùng nàng nhắc tới quá chuyện này như à đương Lý Giai hơi mang chút ngượng ngùng cùng nàng nói lên cùng liêu an văn chi gian duyên phận khi, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt, hào đi, cho nên duyên phận thứ này đi, thật là làm người xem không hiểu, đoán không ra, chỉ cần ở nó tiến đến thời điểm, bắt lấy, có thể. Tưởng tượng đến chính mình tiến luyến người kia, hứa mộng đình vẫn là có chút không tin hỏi Lý Giai chuyện này tới, sau đó được đến trả lời sao tự nhiên là lại một lần làm nàng tan nát cõi lòng, che chăn khóc rất nhiều lần lúc sau. Nàng mới dần dần tiếp nhận rồi sự thật này. Không tiếp thu cũng không có biện pháp, nhân gia đều đã kết hôn, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ nếu muốn biện pháp đem người chia rẽ sao? Nàng cũng không phải kia có thể làm ra chuyện như vậy người nột. Khổ sở tiếp nhận rồi sự thật này lúc sau, hứa mộng đình cưỡng bách chính mình chấn định, chỉ là nàng người nhà lại mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc mãi, tỉ như nói, ngươi xem ai ai ai đều kết hôn, ai ai ai đều có đối tượng. Ai ai ai lại như thế nào ra sao linh tinh nói, nghe được nàng thập phần bất đắc dĩ. Cho nên, vị này vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lanh lợi cô nương lần đầu làm một cái quyết định, kia đó là, đi xa xôi địa phương công tác. Đương nhiên chuyện này nàng một người là làm không được, bởi vậy, nàng nghĩ tới một người, người này tự nhiên chính là Vương Ái Quốc. Vương Ái Quốc bị hứa mộng đình này lớn mật lại có chút phản nghịch ý tưởng làm cho sợ ngây người, cô nương này thoạt nhìn văn văn tinh tĩnh. Ngoan ngoan ngoan ngoãn, không nghĩ tới nàng trong xương cốt cư nhiên còn có như vậy một mặt, chỉ là, hắn lại không phải thực tán thành nàng làm như vậy, mặc dù nàng phải làm chuyện này, cũng không cần lấy như vậy phương thức. Vừa nghe hắn nói như vậy, hứa mộng đình liền cảm thấy vương ái quốc là không muốn giúp chính mình, cho nên thực tức giận chuẩn bị chạy lấy người, nhưng bất đắc dĩ không có thể chạy mất, ai làm nàng sức lực đối với vương ái quốc tới nói tiểu đến có thể đâu. Bởi vậy... Nàng cũng đã bị bách nghe song vương ái quốc một phen phân tích, cuối cùng có chút hổ thẹn đỏ mặt, không sai, trong nhà tuy rằng không ngừng nàng một cái hài tử, nhưng người nhà đối nàng nhưng vẫn đều mười thực phân tốt, nếu nàng cứ như vậy không quan tâm rời đi, người nhà phỏng trừng sẽ thương tâm khổ sở thật lâu. Đặc biệt là nãi nãi, đối nàng nhất yêu thương, hiện giờ nàng một phen tuổi, chính là muốn nhìn nàng kết hôn sinh con, nhật tử quá đến bình an mà hạnh phúc, chính là nàng đâu liên bởi vì chịu không nổi người nhà tổng ở nàng bên thai nhắc mãi liền làm ra chuyện như vậy tới, kia thật là quá bất hiếu. Vương Ái Quốc là thông minh, cho nên đương hắn minh xác biết chính mình lại không cơ hội lúc sau, tuy rằng nguy hoài, nhưng cũng thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực này, cho nên hiện giờ hắn gặp phải, kỳ thật cùng hứa mộng đình sợ gặp phải không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì hắn là nam nhân, hơn nữa công tác nguyên nhân, cho nên người nhà không giống hứa mộng đình người nhà như vậy thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện chính mình cũng không phản cảm cái này cô nương. Chương 972, Mắc Cho nên, hắn tự nhiên hẳn là vì chính mình Nhiêu Hoa một chút, vừa vặn hứa Mộng Đình lại đây tìm hắn hỗ trợ, hắn nếu là không bắt lấy cơ hội này cấp hai người sáng tạo một cái tốt đẹp ở chung hoàn cảnh nói, đó chính là choan váng. Bởi vậy, hắn giúp đỡ Hướng Mộng Đình phân tích lợi và hại, sau đó lại đưa ra đối bọn họ hai người đều thập phần có lợi kiến nghị. Hứa mộng đình tự nhiên không ngốc, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ chút, ở phát hiện cái này đề nghị đã sẽ làm người nhà vừa lòng, lại có thể đạt được tự do thời điểm, liền vui vẻ đồng ý, hơn nữa đối đưa ra cái này kiến nghị vương ái quốc thập phần cảm kích. Chẳng qua, nàng không có nhìn đến vương ái quốc khỏe miệng gợi lên kia một nụ cười thôi, nếu thấy, phòng chừng nàng liền sẽ hoài nghi chính mình hay không thượng cái gì đường Đáng tiếc nha, nàng cũng không có nhìn đến, cho nên hoan thiên hỉ địa trở về chuẩn bị đi. Kế tiếp sau, liền đến phiên vương ái quốc gia ngựa, sau đó, hứa ra như lọt vào trong xương mụ liền đem nữ nhi cấp gả ra ngoài, chờ này toàn gia người hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện bọn họ đem nhà mình nữ nhi gả cho một cái đại đầu binh. Hứa ra là thư hương môn đệ, nữ nhi lại gả cho đại đầu binh, hảo đi, kỳ thật cũng không phải đại đầu binh. Mà là vương gia cháu đích tôn, vương gia ở kinh đô tuy rằng không hiện sơn không lộ thủy, khả năng lượng cũng không yếu, ít nhất so với nhà bọn họ tới nói, muốn đại rất nhiều, bởi vậy, nhà bọn họ hải tử cũng coi như là cao gả cho. Chỉ là, bọn họ nghĩ đến tưởng lại đều có chút không dễ chịu, việc này như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Bọn họ rõ ràng là muốn đem nữ nhi gả cho một cái cùng bọn họ ra không sai biệt lắm thư hương con cháu mà không phải làm nữ nhi làm một cái lo lắng hãi hùng quân tàu a tuy nói kia hải tử là cái thập phần ưu tú quân nhân hơn nữa vẫn là một người thập phần ưu tú phi công lẽ ra trong nhà hải tử gả đến nhân gia như vậy với nhà bọn họ tới nói đó là cực có mặt mũi nhưng bọn họ tổng cảm thấy không như vậy thoải mái nhi kia công tác nhiều nguy hiểm nột nay vạn nhất vạn nhất hắn có cái cái gì không hay xảy ra nhưng làm cho bọn họ ra hải tử như thế nào quá a ai Bọn họ lúc ấy thật là quỷ mê tâm hồn, như thế nào liền mơ hồ ứng chuyện này đâu. Hiện tại đó là hối hận, kia cũng đã chầm A. Mà hứa mộng đình cũng là, đương chuyện này thành thật lúc sau, mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình làm như vậy quyết định có phải hay không quá mức với qua loa A. Vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hình như là mắc mưu đâu. Bất quá, vương ai quốc quả nhiên thực tuân thủ hứa hẹn, cho nên nhưng thật ra làm hứa mộng đình đem an lòng xuống dưới. Sau đó liền ở Vương Ái Quốc duy trì hạ, đi làm nàng thích sự tình đi, đến nỗi cha mẹ chồng gì đó, thật là ngượng ngùng, cách khá xa, ngài quản không được oa. Vương Ái Quốc kỳ thật còn xem như may mắn, ít nhất, hắn bị thương lúc sau, gặp một cái đồng dạng cũng bị thương cô nương, sau đó phát hiện cô nương này kỳ thật còn không kém, vì thế tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp trước đem người khoanh lại lại nói mặt khác. Mã Lăng Mạn tao nộ so với Vương Ái Quốc tới, vậy thẳng nhiều Hắn vẫn luôn biết liều như yên ơi, chẳng qua, hắn vẫn luôn đều rất bận, làm nhiều nhất sự tình đó là cấp liều như yên viết thư, bởi vì tuổi càng lúc càng lớn, hắn cũng minh bạch tâm sự của mình, bởi vậy, ở tin, hắn là viết một ít đồ vật. Chẳng qua sao, hắn là thật không nghĩ tới nào đó đã sớm như hoa tiếp cận liều như yên ra hỏa, căn bản là không có cho hắn đem tâm sự nói được liều như yên nghe cơ hội. Nhân gia thần thức xuyên tấu qua phong thư vừa thấy liền đã biết hắn viết những cái đó nội dung, sau đó sao, Lặng yên một sửa, cũng liền biến thành việc công xử theo phép công tham hỏi linh tinh nói. Bởi vậy, liều như yên mỗi một lần nhìn đến hắn tin, đều là vui mừng cười cười, trong lòng tưởng chính là, vị này bằng hữu quả nhiên thực không tồi a, thường thường còn nghiệm cho chính mình viết cái tin gì đó, sau đó lại cho hắn gửi một ít đặc sản gì đó qua đi, đến nỗi hồi âm sao tự nhiên cũng liền không có gì nội dung. Ai làm nha đầu này tương đối trì độn, không có nhìn ra nơi này đầu miêu nhị tới đâu. Kết quả là, lãng mạn gia hỏa này liền khó chịu, vì cái gì ta mỗi một lần biểu đạt chính mình tình cảm đều không có được đến đáp lại đâu. Chẳng lẽ là tiểu yên quá tiểu, còn không có lớn lên, cho nên xem không hiểu. Người sao, chính là thiện với cho chính mình tìm lấy cớ, tìm như vậy một cái cớ lúc sau đâu. Hắn liền cảm thấy này hết thảy đều thực bình thường, bất quá đâu, hắn cũng thay đổi cái phương pháp, kia đó là mặc kệ đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ, đều mang điểm nhi tiểu ngoạn ý nhi trở về, mỗi lần viết thư thời điểm liền cấp cùng nhau gửi qua đi. Kể từ đó, Tiểu Yên dù cho quá tiểu không hiểu cảm tình, nhưng nàng nơi trốn nhìn đến chính mình đưa đồ vật, nghĩ đến cũng sẽ thường xuyên nhớ tới chính mình đi. Đáng tiếc, vài thứ kia đi, một cái không rơi bị Phượng Khuynh ca thu đi rồi, bởi vì Liệu như yên là thật một kiện cũng không có nhìn đến. Chỉ là, lăng mạn đối với này hết thể lại là hoàn toàn không biết gì cả, đặc biệt còn có một việc làm hắn phá lệ bất mãn, kia đó là, hắn nhiệm vụ không biết từ khi nào bắt đầu liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa đại đa số còn đều là tuyệt mật cái loại này, làm hắn khóc không ra nước mắt. Ở chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ thời điểm, hắn là vô pháp cùng bất luận kẻ nào thông tin, đó là viết thư cũng không thành cho nên hắn cấp tiểu yên viết thư cũng đến chờ đến nhiệm vụ hoàn thành lúc sau mới thành, nhưng mỗi lần nhiệm vụ quá nhiều thành, hắn đều còn không có tới kịp xin nghỉ phép, phía trên liền lại cho hắn sai khiến nhiệm vụ tới. Nay lệnh đến lăng mạn thực buồn bực, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị người nào tính kế thượng, nói cách khác, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này đâu. Vì cái này, hắn cấp trong nhà lão ba nói chính hắn gặp được vấn đề, chỉ là được đến kết quả lại làm hắn càng thêm buồn bực chỉ vì hắn ba liền trở về hắn một câu, đây đều là bình thường, người có kia công phu nghi thần nghi quỷ, còn không bằng nghiêm túc công tác, nghe được lời này, lăng mạn thật sự rất muốn quăng ngã điện thoại, chỉ là hắn cũng biết, quăng ngã điện thoại cũng không có gì dùng, còn muốn bồi thường, bởi vậy cũng liền không có động, chỉ có thể khổ bước đi ra ngoài chấp hành một cái lại một cái nhiệm vụ. Cho nên mệnh đến đầu vóc choáng váng lăng mạn tuyệt đối không thể tưởng được, hắn trực giác là chính xác. Chẳng qua hắn ba lại không có điều tra ra, còn cảm thấy nhà mình nhi tử quá làm ra vẻ, rõ ràng là cái quân nhân, lại còn tưởng nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hừ hừ, không có cửa đâu. Thật cũng không phải lăng ba không đau lòng nhà mình nhi tử, mà là chính hắn bản thân liền cả đời ở trong quân, vì bộ đội làm cả đời sự tình, hảo đi, là hơn phân nửa đời sự tình, cho nên hắn hoàn toàn không có cảm thấy nhi tử đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có cái gì không đúng. Không nhìn nhi tử hiện giờ chức cấp là càng ngày càng cao sao, cái này kêu làm có trả giá mới có thu hoạch, lại nói tiếp, lăng ba đối đứa con trai này tổng thể đi lên nói vẫn là vừa lòng, như vậy ưu tu hài tử, đầu năm nay tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều lắm thấy nổi. Người nhà là này thái độ, lăng mạn chính mình lại không thời gian kia đi tra, cho nên cũng liền chú định hắn mấy năm nay gặp qua thật sự khổ bức, đương nhiên, Phượng Khuynh ca cũng không có bạc đại hắn. Tiểu Yên cấp gửi quá khứ những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, bao gồm dược vật gì đó, hắn đều không có lặng yên tịch thu, nhậm nàng gửi qua đi cấp lang mạn dùng, thậm chí, hắn còn lặng yên thêm một ít đồ vật đi vào. Chương 973, Đáng Thương 3 Bởi vì liệu như Yên cùng Phượng Khuynh ca hiện giờ là hợp tác quan hệ, cho nên đường hổ đám người cũng liền rất tự nhiên liền nhận thức vị này lão đại huấn luyện viên, đường hổ bọn người không phải tiểu hải tử. Mấy năm nay cũng có người lục tục cưới vợ, sinh tử. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được tới, vị này cái gọi là huấn luyện viên tâm tư. Có đôi khi bọn họ nếu là bị vị kia huấn luyện viên khiển trách hoặc là nói là gian dạy gì đó, liền sẽ ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa cười một chút, không có biện pháp. Bọn họ lao đại nhà, đối với cảm tình chuyện này thật là trì độn đến lợi hại. Cho nên mỗi lần vị kia huấn luyện viên làm một ít sự tình gì, Nói một ít nói cái gì, nàng đều không có quá nhiều phản ứng, vì thế đâu, vị kia huấn luyện viên liền sẽ thực bực bội. Đương nhiên, hắn một bực bội, phía dưới người liền càng muốn ăn một ít khổ sở đầu, bao gồm bọn họ. Nhưng bình thường thời điểm, vị này huấn luyện viên đối đãi bọn họ thái độ vẫn là không tồi, cho nên mấy năm nay phát triển xuống dưới. Bất luận là cả nước cô nhi viên, vẫn là bảo toàn công ty đều phát triển rất khá, đặc biệt là bảo an công ty, chẳng những tuyển nhận xuất ngũ công nhân. Hơn nữa liền những cái đó bị thương lui ra người quân nhân cũng sẽ thu, bởi vậy rất là chịu những người này bao gồm bọn họ người nhà kính yêu. Đến nỗi thủ tục gì đó, trên cơ bản đều là Phượng Khuynh Ca đi thu phục tiền tài sao, còn lại là Liễu Như Yên cung cấp. Dù sao Liễu Như Yên trong tay tiền thật là nhiều đến nàng chính mình đều không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu, bởi vì nàng ở nước ngoài sinh ý cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng hỏa. Đối này, nàng một chút đều không có ấy náy cảm, rốt cuộc, đời trước những người đó không phải khi dễ nàng quốc gia sao, chính là khi dễ bọn họ quốc gia không nhiều ít chân chính hiểu công việc người biết những cái đó bây giờ, bởi vậy tới đầu tư thời điểm, không phải thu mua chính là đầu tư, chậm rãi đem nhãn hiệu tất cả đều cấp đồng hóa rớt. Cho nên hiện giờ, nàng đem đời sau những cái đó tương đối nổi danh sản phẩm đều cấp chế ra tới, hơn nữa tiến quân toàn thế giới lại có cái gì không đúng. Nàng không có tìm người đi nghiên cứu vũ khí cũng đã xem như thực không tồi. Ách, hảo đi, nàng là đã quên, nàng còn cấp thịnh hoa đầu tư đâu. Chỉ là nàng đã quên, Phượng Khuynh ca lại không có quên, đến nôi hắn như thế nào biết chuyện này sao, kia tự nhiên cũng là thông qua thư tín, ai làm hắn thần thức cường đại, địa lý vị trí lại thập phần tiện lợi đâu. Bất quá là một câu chuyện này, hắn tự nhiên thực dễ dàng trước tiên được đến có quan hệ liệu như yên thư tín. Biết được liễu như yên cư nhiên ở đầu tư duy trì người nghiên cứu vũ khí thời điểm, Phượng Khuynh ca sắc mặt thực xuất sắc, gia hỏa này rốt cuộc có biết hay không, việc này ở quốc nội làm là thập phần nguy hiểm. Còn có, quốc nội hiện giờ điều kiện kỳ thật rất có hạn, với này đem cái này bom không hẹn giờ lưu tại quốc nội, hắn cảm thấy còn không bằng chuyển qua nước ngoài đi đâu. Kết quả là, ở thịnh hoa chính mình đều còn không rõ ràng lắm dưới tình huống, hắn công tác hoàn cảnh lại đột nhiên thay đổi. Hơn nữa, hắn trong văn phòng còn đột nhiên nhiều ra rất nhiều vũ khí tương quan nghiên cứu tư liệu, lại qua không bao lâu, còn tới một đám trợ giúp hắn trợ thủ cùng hắn cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, những người này đều là hoa hạ người, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là trong quân hào thủ, vừa thấy đến những người này, thịnh hoa nguyên bản còn có chút hoài nghi tâm tức khắc liền không có, nhất mấu chốt chính là, có trong tay tư liệu, có này đó giúp đỡ, có tiểu yên cung cấp tài chính, hắn nghiên cứu lên đặc biệt thuận. Điểm này, Thịnh Hoa cảm thấy chỉ sợ cũng là chính mình phụ thân đều sẽ không rõ ràng, nhưng là hắn lại thật sự làm được. Tưởng tượng đến cái này, Thịnh Hoa liền rất kích động, bất quá kích động rất nhiều cũng có chút nghi hoặc, nghi hoặc chính mình đột nhiên xuất hiện ở quốc gia khác quốc thủ thượng. Mà nghiên cứu thành quả, hắn là ai cũng không có cấp, thẳng đến liêu như yên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới đưa vẫn luôn dẫn theo tâm thả xuống dưới, phải biết rằng... Hắn năm đó lọt vào bắt cóc chính là bởi vì có người nghĩ thông suốt quá lợi dụng hắn tới uy hiếp hắn ba ba. Mà hắn hiện giờ nghiên cứu ra tới mấy thứ này, nếu là giao cho quốc gia, kia nhất định có thể làm quốc gia nghiên cứu trình độ tăng lên một cái bậc thang. Chỉ là, chung quanh tuy rằng có như vậy nhiều hợp tác đồng bọn, nhưng là hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lo lắng có gián điệp. Kỳ thật hắn lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Ở chỗ này giúp hắn người toàn, hết thể đều là Phượng Khuynh ca tìm tới, đáng tin cậy thật sự, bất quá, hắn có thể có như vậy cảnh giác tâm nhưng thật ra làm Phượng Khuynh ca thực thưởng thức, này không, liền quá độ thiện tâm mang theo liếu như yên cùng nhau lại đây xem hắn bái. Phượng Khuynh ca là ai, thính hoa là biết đến, nhìn đến hắn cùng tiểu yên cùng nhau lại đây tìm hắn, hắn trong lòng tuy kinh lại cũng, cũng không có quá ngoài ý muốn, thậm chí, bởi vì hắn xuất hiện, hắn liền càng yên tâm chút. Rốt cuộc, hắn vẫn luôn là quân đội người nổi. Nếu là từ hắn đem này đó nghiên cứu tư liệu giao đi lên, chẳng sợ quốc gia cũng không biết hắn thỉnh hoa là ai, hắn cũng cảm thấy không sao cả, dù sao đang xem hắn tới, chỉ cần có thể trợ giúp đến quốc gia, khác đều không quan trọng, quốc gia những năm gần đây, trước nay liền không thiếu anh hùng vô danh. Nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút không dễ chịu nhì, tiểu yên là khi nào cùng vị này phượng huấn luyện viên như thế thân cận đâu. Liên loại chuyện này nàng đều nói cho Phượng huấn luyện viên sao. Cũng không biết Tiểu Yên còn có nhớ hay không, lúc trước bọn họ làm chuyện này thời điểm, chính là ước định quá, ai cũng không thể nói a chỉ là, nhìn liễu như Yên cùng Phượng khuyên ca hai người, thịnh hoa có chút không rõ nguyên do. Bất quá hắn cũng là người thông minh, có một viên thông minh đầu dưa, cho nên cũng không có làm cho người mặt nhi hỏi ra tới, tính toán quay đầu lại có thời gian cùng Tiểu Yên tán gẫu một chút, chỉ tiếp. Phượng Khuynh ca căn bản là không tính toán cho hắn cơ hội này, cầm nghiên cứu kết quả, đại gia cùng nhau ăn đốn thập phần phong phú đồ ăn lúc sau, hắn liền mang theo Liễu Như Yên cùng hắn từ biệt rời đi. Ở Thịnh Hoa còn có chút xứng sở dưới tình huống, hai người liền biến mất ở hắn tầm nhìn bên trong, chờ Thịnh Hoa phản ứng lại đây chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn cùng Liễu Như Yên nói thời điểm, hai người đã sớm không biết đi đến chạy đi đâu, cái này làm cho Thịnh Hoa thập phần ảo não. Như vậy cảm xúc cũng không tồn tại bao lâu hắn liền bình thường trở lại, có chút đồ vật, song việc tinh tế ngẫm lại kỳ thật nên có thể minh bạch, hắn lại không nốc, dư vị lại đây lúc sau, tự nhiên liền minh bạch vị kia vấn luyện viên tính toán, chỉ là hắn này trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu nhi. Nhưng hắn lại là một cái nghiên cứu của nhân, chỉ cần có tân hạng ngủ, hắn lập tức là có thể quên mình đầu nhập đi vào, bởi vậy liễu như yên cùng Phượng Khuynh Ca rời đi không lâu. Phượng Khuynh ca liền lại ném một cái nghiên cứu hạng mục cho hắn, sau đó sao, thịnh hoa liền lại bận rộn lên. Nay một vội lên à, liền không bao nhiêu thời gian lại chú ý những thứ khác, đến nỗi tức phụ nhi gì đó, kia cũng chính là ở chợ thủ nhóm nói đến thời điểm, hắn sẽ nghĩ đến một trường thanh xuân sức sống gương mặt tươi cười tới, chỉ là, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, hắn cùng nàng, có lẽ là có duyên không phận. Bởi vậy... Hắn vẫn là nghiêm túc đi hoàn thành nghiên cứu mục tiêu đi, có lẽ đang xem đến nghiên cứu thành quả lúc sau, nàng sẽ càng thêm vui vẻ cũng nói không chừng đâu. Mỗi khi tương đến cái này, Thịnh Hoa liền rất có nghiên cứu động lực, đó là liền nghiên cứu tốc độ cũng nhanh hơn. Chương 974, Khủng bố Mấy năm nay, quốc gia phát triển là nhanh chóng, đặc biệt là đương vị kia nông nghiệp đại thần đem cao sản cây nông nghiệp hạt giống nghiên cứu ra tới lúc sau, biến hóa càng là nghiêng trời lệch đất. Cho nên những cái đó thực mạo hiểm, công bố mẫu sản nhiều ít nhiều ít đội trưởng cũng ít, đại gia sinh hoạt điều kiện cũng chậm rãi hảo lên. Bất quá, ở vị kia đại thần trong lòng, vĩnh viễn có một vị thụ nghiệp thân sư tồn tại, chẳng qua, hắn tuy học được như vậy nhiều đồ vật, nhưng lại trước nay không có cái kia cơ hội cùng sư phụ vừa thấy, thậm chí, có một lần kinh đường hổ giới thiệu đi vào an huyện, nhìn đến liễu như yên thời điểm, hắn cũng hoàn toàn không biết, cái kia cho hắn sổ tay người. Đó là trước mặt vị này xinh đẹp cô nương. Đường hổ vẫn luôn liền không quá lý giải nhà mình lao đại tắt pháp, bất quá đâu, tại đây chuyện thượng đi, hắn cũng cũng không có quá nhiều lời nói quyền, sau lại ngẫm lại, chỉ cần lao đại chính mình vui vẻ là được, khác sao, đảo cũng không cần như vậy để ý. Rốt cuộc, nhà bọn họ lao đại hiện giờ thật là cái gì đều có, bất quá nhưng vẫn rất điệu thấp, này có lẽ chính là nàng muốn nhất nhìn đến đi, cho nên kỳ thật nàng hành vi cũng ảnh hưởng tới rồi đường hồ đám người, bọn họ ở Hiếu Thuận A mô rất nhiều, ngày thường trong sinh hoạt cũng rất điệu thấp. Tuy rằng, hiện giờ bọn họ đều có thể nói là tương đối thành công người, nhưng bọn hắn trước sau đều chưa từng quên, bọn họ là ở loại nào nghèo túng thời điểm, bị bọn họ lao đại nhận lấy, sau đó mới có hiện giờ này hết thảy, mai cho đến vài thập niên sau, bọn họ đều còn mơ hồ có thể nhìn đến năm đó cái kia cầm quả táo gặm đến thập phần thơ ngọt vô ý ở bọn họ trước mặt tú rồi lại mềm lòng cho bọn hắn đổ ăn cô nương. Vài năm sau, Lý Tiểu Phân nhìn nhà mình đã là trưởng thành nữ nhi, suy nghĩ nếu không phải nên cho nàng tìm cái cái gì công tác làm, ơn, đã quên nói, hiện giờ liễu như yên à, đã sớm phản thành về nhà, hơn nữa, lúc này đây nàng cũng là có chính mình tính toán. Nàng ký ức giữa, cũng chính là năm nay mùa đông, liền phải một lần nữa khảo thí, nàng đâu, kiếp trước không quá quá học sinh sinh hoạt, Này một đời trở về tuy nói đi đọc mấy năm thư, nhưng kia thật không thể nói là đi đọc sách, chỉ có thể nói là đi lăn lộn cái văn bằng, bởi vậy lúc này đây, nàng quyết định thi đại học. Chỉ là chuyện này đi, nàng còn không có tới kịp cùng nhà mình mụ mụ nói, cho nên đâu, thấy nữ nhi cả ngày hoa ở nhà đọc sách, cũng không nghĩ đi tìm cái công tác, lý tiểu phân liền có chút phát sầu, còn có đó là, nữ nhi cũng lớn, có phải hay không nên đến nói việc hôn nhân a Này hai việc như đi, gác ở Lý Tiểu Phân trong lòng có hảo chút thiên, ngày này, nàng thật sự không nhịn xuống liền cùng Diệp Nam nói, Diệp Nam có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Tiểu Phân, hóa ra nhà hắn vị này cũng nhìn không ra kia phượng đồng chí đánh cái gì chủ ý đâu. Hiện tại còn nghĩ có phải hay không nên cấp Tiểu Yên làm mai sự? Nàng muốn thật như vậy làm, thả không đề cập tới Tiểu Yên có cái gì ý tưởng, đó là vị kia, chỉ sợ, tưởng tượng đến cái này à. Diệp Nam chạy nhanh lắc lắc đầu, chạy nhanh đánh mất nàng này một ý niệm. Không nhìn kia Phượng đồng chí mấy năm nay trừ bỏ công tác ở ngoài, còn lại thời gian đều là vây quanh nhà bọn họ tiểu yên ở chuyển sao. Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn đâu khẽ làm những cái đó sự tình, nói như thế nào, hắn trước kia cũng là ở cục biêu chính công tác nha. Tuy nói sau lại hắn ném công tác lại bị hạ phóng, nhưng giao tình rốt cuộc còn ở đâu, tuy nói Phượng Khuynh Ca cũng coi như là phong khẩu. Nhưng thời gian dài, lại sao có thể không bị người có tâm chú ý tới đâu? Nay không, nhân ra một biết, liền lập tức lặng lẽ hỏi Diệp Nam có phải hay không đắc tội người. Tuy nói bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng thông cái phong báo cái tin nhi gì đó, vẫn là có thể làm được. Cho nên Diệp Nam cứ như vậy đã biết người nào đó ở sau lưng làm sự tình. Nhưng những năm gần đây, vẫn luôn đều tưởng an không có việc gì, hắn cũng liền không để ý tới. Dù sao hắn xem như đã nhìn ra, kia phượng đồng chí à, vì này tiểu yên, kia cũng thật chính là phí không ít tâm tư, chỉ là đi, nhà bọn họ tiểu yên nột, cái này cảm tình chi độn đến nha, hắn này đương sau ba nhìn đều phát sầu, chỉ là, nhân gia phượng đồng chí không nóng nảy, hắn cái gấp cái gì à. Dù sao hắn cũng xem kia tiểu tử không quá thuẫn mắt, nhà bọn họ hảo hảo một cây cải trắng, sớm đã bị người nhớ thương thượng, hắn có thể cao hưng đến lên sao. Tuy nói Tiểu Yên không phải hắn thân sinh, nhưng hắn cũng là tự mình bồi dưỡng quá. Có thể cao hứng mới có quỷ đâu, cho nên hắn mới lười đến quản bọn họ chi gian sự tình đâu. Bất quá, mặc kệ bọn họ chi gian sự tình là một mã chuyện này, không cho bọn họ thêm phiền lại là một chuyện khác nhì. Tia Phượng đồng chí năng lượng, hắn cũng nhìn ra được tới, rất đại, cho nên a Tiểu Phân nếu là lung tung cấp Tiểu Yên làm ai, chỉ sợ sẽ chọc đến nhân gia không mau. Tuy nói này đối với một vị thân mụ tới nói đó là hết sức bình thường sự tình, nhưng rốt cuộc không ổn, cho nên chuyện này đi, vẫn là giao cho Tiểu Yên chính mình tới định hảo. Cho nên, hắn khuyên Lý Tiểu Phân hỏi một chút Tiểu Yên chính mình, cũng dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cuối cùng cuối cùng là thuyết phục Lý Tiểu Phân. Sau đó sao, Lý Tiểu Phân tự nhiên liền chạy tới hỏi nhà mình nữ nhi đối tương lai có tính toán gì không, chẳng qua. Bởi vì nàng hỏi đến tương đối mịt mờ, liếu như yên lăng là không nghe ra tới, nhưng lại vẫn là nói một chút tính toán của chính mình, thì như nói, chuẩn bị hảo hảo xem một đoạn thời gian thư gì đó. Đến nỗi khác, xin lỗi à, liếu như yên là thật không nghe ra tới, cũng liền không có trả lời, cũng không biết vấn đề, ngươi nói nàng còn có thể đáp gì. Nhưng này xem ở lý tiểu phân trong mắt, vậy không giống nhau. Nàng liền cảm thấy nữ nhi khả năng còn không có tưởng thành thân chuyện này nhi. Bởi vậy, nàng đem tâm một hành, cũng liền trực tiếp xong xuôi hỏi ra tới, sau đó liễu như yên liền mở to hai mắt nhìn, thành thân. Nàng! Lam ơn, nàng mới bao lớn điểm nhi a, Hơn một tí xíu, còn trẻ rất khá đi. Nói nữa, bởi vì tu luyện quan hệ, liễu như yên cũng không vui tìm cái thế tục nam nhân kết hôn sinh con. Ai biết sinh ra tới hải tử có thể hay không có linh căn a? tuy nói nàng có vân anh quả, chính là, nếu là không có linh căn người thường ăn, tư chất hảo hư liền rất khó nói, phản một không hảo còn không bằng không có đâu. Cho nên đi, nàng trực tiếp đem đầu riêu đến cùng cái gì dường như, sau đó thập phần nghiêm túc nghiêm túc nói cho nhà mình mụ mụ, nàng tạm thời cũng không có kết hôn tính toán, tiêu nàng không cần thế nàng lo lắng chuyện này. Liệu như yên là thật không nghĩ tới, Chính mình sống lại một đời, cư nhiên sẽ bị người nhà thuốc dục hôn, chuyện này nàng nhưng không có gì trải qua, cũng chỉ biết vài thập niên sau có thật nhiều cô nương cùng các nam sinh đều bị cha mẹ thuốc dục hôn, cảm giác này, tấm tác, thật đúng là không tốt lắm à. May chính mình hiện giờ lập được, ở nhà cũng có quyền lên tiếng, bằng không, tưởng tượng đến ép duyên gì đó, liệu như yên liền kích rơi đánh cái dùng mình, này cũng quá khủng bố. Yêu thích nhà mình mụ mụ là trước chạy tới hỏi chính mình ý kiến, mà không phải trực tiếp liền cho nàng làm ai, bằng không nột. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy thập phần khủng bố, "Ân, kia gì? Thi đại học à? Ngươi vẫn là nhanh lên nhi đến đây đi, ta tưởng đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt, miễn cho ở nhà bị thúc dục hôn." Liễu Như Yên yên lặng ở trong lòng nhếch mãi, đương nhiên, nàng rất rõ ràng khôi phục cao khảo nh tử, bởi vậy, cũng chính là làm làm bộ dáng thôi. Chương 975 Nhàn sự, sở bội, cũng chính là hiện giờ liều như yên đại tẩu, cấp liều ra thêm hai béo hoa hoa, một nhi một nữ, nhi tử sinh đến khỏe mạnh kháo khỉnh đặc biệt đáng yêu, nữ nhi phấn điêu ngọc chắc cùng cái phấn nắm giường như đặc biệt đẹp. Nàng tự nhiên cũng đã sớm triệu hồi thành, bất quá lại cũng không có chính thức công tác, mấy năm nay mang thai sinh hoa mang hoa vội thật sự, hơn nữa trong nhà cũng không thiếu nàng kiếm tiền, bởi vậy cũng không ai phi làm nàng đi làm gì đó, bất quá. Nàng mấy năm nay xuống dưới, lại là đem trong nhà hai cái sân xử lý đến thập phân hảo. Ước chừng là năm đó hạ phóng thời điểm dưỡng thành thói quen, sân quanh thân đều kêu nàng loại thượng xương rồng bà tiên nhân cầu gì đó, bên trong mới là một ít hoa hoa thảo thảo cũng rau dưa gì đó, ngày thường nhàn tới không có việc gì thời điểm, nàng cũng sẽ giống liễu như yên giống nhau đọc sách. Bởi vì liễu như yên bảo mật đến lợi hại, cho nên là Nàng đến bây giờ mới thôi cũng không biết lại quá mấy tháng liền có thể thi đại học, nhưng là đi, nàng trực giác tiểu yên tình huống hiện tại không đúng lắm, cảm thấy nàng làm như vậy khẳng định là có thâm ý, cho nên, nàng đem tâm một hành, cũng đi theo cô em chồng giống nhau nghiêm túc niệm thư. Nàng năm đó đi học thời điểm quá đại tiểu thư nhật tử, cho nên cũng không như thế nào để ý thành tích, nhưng hạ phóng đến nông thôn đương mấy năm thanh niên trí thức lúc sau, nàng thật sâu minh bạch một đạo lý nữ hài tử đi học vẫn là thập phần cần thiết. may mà nhà chồng cũng là thông tình đạt lý nhân ra, cho nên nàng mới có thể đến hiện tại tự do. bằng không, nếu là gả tới rồi địa phương đội sản xuất, hiện giờ nhật tử chỉ sợ liền không như vậy hảo quá. đừng tưởng rằng nàng thường xuyên ngốc tại trại chăn nuôi liền không biết, có không ít nam nhân kia nhưng đều là đánh lão bà. bằng không, nàng sao có thể sẽ hạ quyết tâm hướng tiểu yên học võ đâu? còn không phải lo lắng về sau chính mình vận mệnh. Nghĩ chính mình mặc kệ là tới rồi khi nào, đều nên nắm giữ một ít quyền chủ động mới là, chẳng qua ngay lúc đó nàng cũng là không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng tiểu yên trở thành người một nhà, nàng đến bây giờ có đôi khi đều còn không quá dám tin tưởng đây là thật sự đâu. Đối với cái này con dâu, Lý Tiểu Phân thái độ rất hoang dung, tuy nói nàng cũng không có đi ra ngoài công tác không có kiếm tiền, nhưng tết nhất lễ lạc, bất luận quốc gia đại sự tiểu tiết chỉ cần con dâu về nhà mẹ đẻ. Nàng tổng hội thế nàng chuẩn bị một ít lễ vật đều là tương đối thực dụng lương thực gì đó. Nay liền làm sở bội thực cảm kích, đương nhiên, nàng có đôi khi cũng sẽ nghi hoặc liếu ra nơi nào tới nhiều như vậy lương thực. Lúc trước các nàng còn ở đội sản xuất thời điểm liền không cần phải nói, hiện giờ nàng cùng Tiểu Yên cũng dịp thúc thúc đều đều trở về, nhưng nàng cùng Tiểu Yên đều không có đi ra ngoài công tác. Trong nhà cũng liền dựa bà bà cùng Diệp Thúc Thúc còn có nàng trưởng phu liễu kiến quốc tới công tác dưỡng ra, trong nhà lương thực như thế nào liền không thiếu quá đâu. Nhưng ý nghĩ như vậy nàng cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại, cùng bất luận kẻ nào cũng chưa dám nói, muốn sau lại nàng càng là cần mẫn đem trong nhà trước sau hai cái sân đều cấp xử lý ra tới, loại thượng rất nhiều rau dưa cùng lương thực, như thế, nàng mới cảm thấy chính mình không giống như là cái ăn cơm trắng. Thằng đến có một lần, Liễu Như Yên tâm tình thập phần tốt nói mang nàng đi ra ngoài đi dạo, sau đó các nàng hai liền một người ôm một cái hài tử ra cửa, kết quả Liễu Như Yên liền mang theo nàng vào sơn, nếu không phải nàng mấy năm nay vẫn luôn đều có kiên trì luyện công, ôm cái hài tử lên núi chỉ sợ đến mệnh đến nàng thở hổn hển Làm sở bội kinh ngạc cảm thán chính là, con đường này vì sao như vậy Mỹ? Liên cung họa tiên cảnh dường như, ven đường đều nở khắp các màu xinh đẹp hoa. Đặc biệt là kia kim hoàng tường vi, thuật nhìn phá lệ mỹ lệ, từng đóa cùng hoa tiên tử dường như. Bò hảo một đoạn hai bên nở rộ hoa tươi lộ lúc sau, các nàng liền tới rồi một cái sơn cốc khẩu chỗ, tiếp theo nàng liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy này sơn cốc bên trong, đào hoa nhiều đóa một đám con khỉ nhỏ nhóm đang ở cây đào thượng chơi đùa, từng con nhảy tới hoảng đi phá lệ tươi sống. Nhìn đến các nàng tới, cư nhiên một chút cũng không sợ sinh còn có chút lớn mật con khỉ trực tiếp liền hướng Tiểu Yên trên người nhảy, xem đến nàng tâm đều nhấc lên, bởi vì Tiểu Yên trong tay còn ôm nàng nữ nhi đâu, nhưng mà, kia con khỉ nhỏ lại rất có ánh mắt không hướng nàng nữ nhi trên người nhảy, mà là nhảy đến liệu như yên một khắc chỉ trên đầu vai. Sau đó kia con khỉ liền chi chi kỷ kỷ, dường như ở cùng Tiểu Yên nói chuyện giống nhau, cả kinh sợ bội hơi kém không ôm lấy nhà mình nhi tử, mà nhìn đến này đàn con khỉ nhỏ, Tiểu gia hỏa liền dùng sức muốn đi xuống, phòng chừng là cảm thấy con khỉ nhỏ nhón quá đáng yêu, cho nên muốn cùng con khỉ nhỏ nhón chơi một chút nhi. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ, chỉ phải đem cầu cứu ánh mắt rời về phía Tiểu Yen, kết quả lại thấy nàng không chút nào để ý nói, tẩu tử, này đó con khỉ nhỏ nhón rất có đúng mực, sẽ không đả thương người, ngươi cứ yên tâm làm cho bọn họ cùng con khỉ ngoạn nhi đi, thực an toàn. Mấy năm nay. Con khỉ nhỏ nhóm cũng là đem nơi này trở thành chính mình ra, không có biện pháp, nơi này có ăn ngon thú vị còn có hạ uống, chúng nó nhưng luyến tiếp đi, bất quá, làm hồi báo, chúng nó cũng yêu cầu lao động, tỉ như nói trích quả đào nha, giúp đỡ nhặt trứng gà nha gì đó. Sau đó, Liễu Như Yên mới cùng sở bội nói cái này tiểu sơn cốc sự tình, dù sao Liễu Như Yên quyết định này là trải qua người trong nhà đồng ý, mấy năm nay xuống dưới. Sở bộ biểu hiện là thật sự không tồi, đã từng kiểu man tùy hứng nổi, hiện tại là một chút cũng nhìn không tới. Tính tình này đâu, cũng thực lênh lẹ, làm người làm việc nhi đều rất có ánh mắt, này không, mấy năm xuống dưới đều không có chủ động hỏi quá trong nhà một ít vượt qua hiện thực tình huống, còn nữa nói, Liễu Như Yên cũng quyết định nho nhỏ sửa sửa nàng ký ức, cho nên không tồn tại nàng sẽ đem nơi này sự tình nói cho người khác tình huống. Ngược lại, bởi vì này tiểu sơn cốc càng thêm có thể làm sợ bội đem chính mình trở thành liêu ra người, người một nhà cùng nhau phân đấu mới có thể càng thêm có lực ngưng tụ không phải. cho nên có đôi khi mặc dù là sợ bội nhà mẹ đẻ lo lắng nhà mình nữ nhi tình cảnh, nhưng mỗi lần nhìn đến nữ nhi đều sẽ mang chút tinh quý lương thực đi xem bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không có gì nói. rốt cuộc đối nữ nhi không hảo nhân gia sẽ làm nàng mang nhiều như vậy đồ vật về nhà mẹ đẻ sao? hiện nhiên là không thể, cho nên Nữ nhi tình cảnh, bọn họ tựa hồ liền không quá yêu cầu lo lắng, hơn nữa, nữ nhi làm như vậy cũng có thể nói là giúp trong nhà một phen, không có biện pháp, nhà bọn họ nhưng không giống liêu ra như vậy may mắn, tuy nói đều tới rồi bình phản thời điểm, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không có bình trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng năm đó hắn là bị người hăng hại, nhưng sở ba cũng đích xác làm một ít không quá thích hợp sự tình, bởi vậy bọn họ cũng không có gì nói. Nhưng thật ra Diệp gia Diệp công quán, lại là bởi vì Diệp Nam đại ca nghĩ cách bình cái này phản, cho nên bao gồm Diệp công quán ở bên trong một khát chút thuộc về Diệp gia tài sản đều cấp trả về trở về, chẳng qua, sở hữu thêm lên cũng không lúc trước một hai phần mười. Bởi vậy, đưa Diệp gia đại ca tìm tới nói lên chuyện này thời điểm, Diệp Nam trong lòng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận thuộc về chính mình kia một phần nhi, chỉ là kia Diệp công quán. Hán Trung Quy vẫn là từ bỏ, tuy rằng lúc trước Diệp lao cha thích nhất chính là hắn, nhưng đem nó phải về tới người cũng không phải hắn. Còn nữa, đại ca dù sao cũng là Lão đại, hắn muốn, liền làm hắn muốn đi. Chương 976, Gia Sự Chuyện này nếu đặt ở mấy năm trước, Diệp Nam phỏng trừng cũng sẽ không như thế tiêu sái, nhưng hiện giờ sao, Hắn đối này đó lại là không quá xem ở trong mắt, vì cái gì đâu. Bởi vì đi. Hắn nắm giữ Diệp gia thứ quan trọng nhất, kia đó là tơ lùa sản nghiệp. Tuy nói hiện giờ hoàn cảnh chung cũng không thích hợp giống như trước làm như vậy cái này sinh ý, nhưng là Diệp Nam trước sau tin tưởng về sau nhất định sẽ có cơ hội. Hắn còn không biết, nhà bọn họ tiểu yên kỳ thật đã sớm ở đánh thứ này chú ý, chỉ là bởi vì hiện giờ thời cơ không đúng, cho nên mới không có làm thôi. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không làm người ở nàng địa bàn nhi thượng gieo trồng như vậy nhiều cây dâu à mấy năm xuống dưới nàng địa bàn kỳ thật đã đại biến lấn dạng, có thể nói là nhân gian tiên cảnh. tuy rằng nàng thật sự không có hoa quá nhiều sức lực, nhưng có rất nhiều người hoa sức lực a, mấy chục đại yêu đều không phải chỉ ăn cơm. một ngày này trời trong nắng ấm, liễu như yên đi đội sản xuất bồi nhà mình kiếp trước cô cô, này thế đường tỷ liễu an tĩnh, này một đời cô cô còn không có bị người thương tổn quá, tuy nói sự tình lần trước cho nàng để lại không ít bóng ma tâm lý. Nhưng cũng may nàng tầm tính cũng càng ngày càng cứng cỏi, thời gian dài cũng liền không để ở trong lòng. Chỉ là đi, hiện giờ nàng đã là cái đại cô nương, nhưng lại vẫn luôn không có kết hôn, này liền làm người nhà lo lắng, đặc biệt là Liễu Như Yên kiếp trước ra ngãi, này thế đại bá cùng đại bá nương, xem bọn hắn ra bốn cái hài tử, tiểu nhi tử còn nhỏ, lão đại cùng lão tam nếu không chính là kết hôn, nếu không chính là có đối tượng, liền cái này cô nương còn không có tin tức chuyện này cũng thật thực làm cho bọn họ thượng hỏa a chỉ là hiện giờ bọn họ một nhà đều quay trở về kinh đô công tác nữ nhi phản thành sự tình nhưng vẫn không tin tức hảo đi kỳ thật chính yếu nguyên nhân đi vẫn là liều an tĩnh chính mình không nghĩ trở về cho nên bọn họ cũng không bẻ đến quá nàng này không khiến cho tiểu yên lại đây khuyên nhủ nàng tỷ liếu như yên nhận được tin sau nhún vai chuyện này nhi đi nàng cũng không dám nói nha nói đến cùng Còn phải xem an tĩnh tỉ tỉ ý nghĩ của chính mình, người khác là vô pháp như thế nàng làm quyết định. Mấy năm nay, liều an tĩnh cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao đối với sự đối tượng cùng kết hôn việc này nhắc không nổi cái gì hứng thú, nàng hiện tại độc thân thật sự, dù sao đại ca cùng tiểu đệ có thể cho trong nhà nối roi tông đường, nàng kết không kết hôn liền không có gì quan hệ không phải. Cho nên vẫn luôn kéo dài tới 27-28 tuổi còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra đối tiểu yên nói có thể thi đại học trở về thành tương đối có hứng thú, nàng năm đó là cao trung tốt nghiệp liền hạ phong tới, hiện giờ có thể có chính sách trở về thành nói, kia đảo cũng không tồi, chính là, nàng không quá tưởng về kinh đô. Hai chị em chính trời nam đất bắt trò chuyện Lý Tường Đâu, Phượng Khuynh ca tới, chẳng những hắn tới, hắn còn tới một người tới, người này không phải người khác, lại là Lý Vân Hoa. Chính là cái kia năm đó bị Liễu Như Yên cứu trở về tới người mang tuyệt mật tư liệu đồng chí. Lúc trước Lý Vân Hoa bị Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca cứu trở về tới liền nói quá, về sau có cơ hội nhất định phải cảm tạ nàng, chẳng qua Liễu Như Yên chưa bao giờ từng thật sự. Mấy năm gần đây, Lý Vân Hoa cũng vẫn luôn ở bận rộn nghiên cứu giữa, hiện giờ đỉnh đầu thượng nghiên cứu hạ màn. Này không, liền nghĩ tới năm đó ân nhân cứu mạng, chỉ là hắn lại tìm không thấy nàng. Này không, liền trực tiếp tìm được rồi Phượng Khuynh ca, Phượng Khuynh ca nguyên bản không quá tưởng để ý đến hắn, nhưng là đâu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhì, kết quả là liền có hiện giờ này vừa ra, dù sao này Lý Vân Hoa kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hắn đều có. Này Lý Vân Hoa là 17, 8 tuổi liền đi dương nam vùng, hai mươi mấy tuổi bị cứu trở về tới, lại làm mấy năm nghiên cứu xuống dưới, hiện giờ cũng ba mươi mấy, nhưng hắn vẫn luôn đơn không kết hôn, này không Phượng Khuynh ca liền nghĩ tới Liêu an tĩnh. Gần nhất, Tiểu Yên bất chính sầu chuyện này như sao, cho nên hắn dứt khoát liền đem Lý Vân Hoa mang theo lại đây, xem hắn cùng Liêu an tĩnh có thể hay không chính mình xem đôi mắt nhì, nếu là có thể, vậy giai đại vui mừng, nếu là không thể, kia ai cũng không tổn thất không phải. Lý Vân Hoa nhân sinh trải qua rất có chút phức tạp, nhưng hắn bản nhân lại là cái thập phần thuần túy người, bằng không cũng không có khả năng vùi đầu làm nghiên cứu một làm chính là nhiều năm như vậy, cho nên nhìn đến Liễu Như Yên, hắn là thiệt tình cảm kích, nếu không có lúc trước nàng tới kịp thời, chỉ sợ hắn hiện giờ đều thi cốt vô tổn. Cho nên vừa nói đến cái này, mọi người đều thực cảm khái, này một cảm khái nha, Liễu An Tĩnh liền khá tò mò, nàng nhìn Lý Vân Hoa, cảm giác hắn thoạt nhìn hẳn là không nhỏ mới là a, như thế nào có đôi khi nói chuyện lại như vậy đầu đâu. Đây là làm nghiên cứu đem đầu gốc đều làm không có sao? Hơn nữa đi, nếu nhìn kỹ nói, ngươi còn sẽ nhìn đến hắn lô hai ẩn ẩn nóng lên, đây là cái quỷ gì? liêu An Tĩnh tỏ vẻ, trước nay liền không có nhìn đến quá như vậy nam nhân, ơn, đó là bởi vì nàng cũng không có nhìn đến nàng ca cùng nàng đệ sử đối tượng tình huống. Lý Vân Hoa ở tới trên đường, liền cấp phượng khuyên ca điểm điểm, lại nói tiếp, hắn công tác thời điểm, cũng có một ít đồng sự cùng hắn nhắc tới lướt qua đối tượng chuyện này nhi, nhưng là đâu? Hắn lúc ấy một lòng đều ở nghiên cứu thượng, nào có công phu tưởng này đó nha, không nghĩ tới này nghiên cứu một làm chính là đã nhiều năm, hiện giờ quay đầu lại nhìn xem, cùng hắn cùng tuổi người đi, có hải tử đều thượng sơ chung. Liên hắn một cái người cô đơn, thoạt nhìn thật là có điểm nhi thế lương, hắn là cô nhi, cơ duyên xảo hợp dưới mới tiến vào bộ đội, sau lại lại đến biên cảnh nằm vùng, vẫn luôn đều ở vào khẩn trương trạng thái chung. Nào có tâm tư suy xét này đó tư nhân cảm tình đâu. Hiện giờ vội xong rồi quay đầu lại nhìn xem, cảm thấy xác thật thật hẳn là tìm cái bạn nhi, nghe Phượng Khuynh ca giới thiệu một chút cô nương này, trong lòng liền có vài phần tâm tư, chỉ là cụ thể như thế nào vẫn là muốn nhìn không phải. Mà liều an tính đâu, bởi vì luyện võ quan hệ, tuy nói tên gọi an tĩnh trước kia tính tình cũng rất an tĩnh nhưng nàng như vậy một cái đại cô nương muốn ở đội sản xuất quá đến hảo. Tính tình quá dịu dàng cũng là không thành, cho nên nàng tâm liền trở nên rất cường đại. Hơn nữa, lúc này nàng căn bản liền không có nghĩ đến, đối diện người này là Phượng Khuynh Ca cố ý giới thiệu cho nàng, cho nên liền đối người này nổi lên chút tò mò tâm tư, nếu tò mò, kia tự nhiên liền sẽ đặt câu hỏi, lúc này Phượng Khuynh Ca liền lôi kéo Liễu Như Yên đi rồi. Đó là Liễu Như Yên cũng không nghĩ tới, Phượng Khuynh Ca đem Lý Vân Hoa mang lại đây còn có như vậy cái ý tưởng cho nên bị phượng khuynh ca lôi đi liền có chút không cao hứng, như thế nào có thể cứ như vậy đem khách nhân ném xuống mặc kệ đâu, nói nữa, bọn họ chính là một nam một nữ đâu, như vậy làm cho bọn họ ở chung một thất thật sự hảo sao. Khu, không thể không nói, liệu như yên tính tình mấy năm nay thực sự có chút bị thời đại này đồng hóa, nhìn xem, này nếu là đặt ở vài thập niên sau, nam nữ ở chung một thất kia không phải thực bình thường chuyện này sao, nói nữa, còn có bọn họ ở bên ngoài nhi nhìn đâu, có thể xảy ra chuyện gì nhi. Chẳng qua là liễu như yên lo lắng làm như vậy với liêu an tĩnh thanh danh có ngại thôi, kết quả nàng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Phượng Khuynh ca búng đúng đầu. Nếu liễu như yên lúc này ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến Phượng Khuynh ca trong mắt nồng đậm sùng nghịch chỉ là nàng theo bản năng xoa cái chán không thấy được. Chương 977, Đại Kết Cục Thấy nàng như vậy phản ứng, Phượng Khuynh ca cũng là thực bất đắc dĩ. Nhà đầu này chỉ độn đến lợi hại, tuy rằng mấy năm nay xuống dưới, nàng đã thói quen bên người có hắn xuất hiện, nhưng là thực đáng tiếc, nàng chính mình lại không có ý thức được, cho nên, Phượng huynh ca vì thế cũng có chút buồn rầu a. Tuy nói bọn họ tu sĩ sinh mệnh dài lâu, không cần quá sốt ruột tuyển định bạn lữ, nhưng là đâu, tại thế tục ánh mắt chung, hắn tuổi tác nhưng đã không thấp nhà, mấy năm nay, hắn vị kia không bất lo mẹ kế đã quẻo vào nhi mật chân cho hắn tìm rất nhiều phiền toái. Mấy ngày trước, Phượng mãi mãi còn gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn đôi chuyện này có ý kiến gì không, nghĩ vậy chút, Phượng Khuynh ca ánh mắt hơi thâm, nhìn thoáng qua liễu như yên, nghĩ nghĩ, thập phần đột nhiên cùng nàng nói lên thỉnh nàng giúp một chút chuyện này tới. liễu như yên đương nhiên không có ý thức được Phượng Khuynh ca muốn làm cái gì, ngắm lại những năm gần đây, hai người hợp tác đều rất vui sướng, hơn nữa đâu. Phượng Khuynh ca còn thập phần tận tâm tận lực thế nàng người nhà luyện chế toàn phương vị phòng ngự pháp bảo, hơn nữa là cái loại này không hiện sơn không lộ thủy cái loại này. Đó là kêu giống nhau tu sĩ thấy được, cũng chút nào tra giác không ra những cái đó pháp bảo tới, bởi vậy, liều như yên đối Phượng Khuynh ca có thể nói là thập phần vừa lòng, mặt khác chính là luyện chế cái loại này chí năng con dối, mấy năm nay lục tụ, Phượng Khuynh ca cũng luyện không ít, liều như yên liền khiến cho thực thuận tay. Hiện giờ hắn có việc muốn nhờ, liếu như yên liền cảm thấy đi, có thể giúp được với liền giúp, cho nên muốn cũng không tưởng liền đáp ứng rồi. Sau đó, Phượng Khuynh ca liền vừa lòng gật đầu cười, nhìn đến hắn kêu cười đến thập phần ý vị thâm trường tới cười. Liếu như yên mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hỏi hỗ trợ cái gì? Chính là Phượng Khuynh ca sẽ hiện tại liền nói cho nàng sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng, vì thế, vài ngày sau... Đương liễu như yên biết được liều an tĩnh cư nhiên cùng kia Lý Vân Hoa xem vừa mắt, sợ ngây người thời điểm, lại thu được một phần nhi báo cáo sao chép kiện, càng là lăng đến hơi kém thất thố. Tức khắc liền cấp phượng khuyên ca truyền âm đi qua, chỉ nghĩ hỏi hắn một câu, này phân kết hôn báo cáo rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nàng khi nào nói muốn cùng hắn kết hôn? Nàng chính là tính toán đời này muốn đem độc thân tiến hành rốt cuộc A. Cho nên vừa thấy đến kia trương sao chép kết hôn báo cáo thượng có phê chuẩn cùng con dấu lúc sau, nàng liền bắt đầu tắt bao, chuẩn bị chất vấn Phượng Khuynh Ca vì cái gì muốn làm như vậy. Kết quả, Phượng Khuynh Ca cư nhiên thực kinh ngạc nói không phải đồng ý giúp hắn một cái vội sao. Cái kia vội, đó là cùng hắn kết hôn A. Liêu Như Yên. Đây là cái gì thao tác? Kết hôn còn mang hỗ trợ. Hỗ trợ giúp thành hắn lão bà, này thật sự không tật xấu đi. Nàng là đồng ý giúp hắn mội, nhưng không đáp ứng gả cho hắn hảo không làm. Sau đó đâu, Phượng Khuynh ca liền đem nhà hắn vị kia lao thái thái, còn có liệu như yên có lao mẹ đều cấp dọn ra tới, cho nàng nói đủ loại hai người ở bên nhau chỗ tốt, đến nỗi hoàn cảnh xấu. Đó là một chữ không đề cập tới, chiếu Phượng Khuynh ca cách nói chính là, bọn họ hai cái cũng coi như là giúp đỡ cho nhau. Hơn nữa Phượng Khuynh ca còn hỏi một cái lệnh liệu như yên suy nghĩ sâu xa thật lâu vấn đề. Cuối cùng, Liễu Như Yên cảm thấy chính mình tuy rằng cảm thấy thượng chút đương, nhưng kết quả cuối cùng tựa hồ sẽ không quá kém dưới tình huống. Gật đầu, chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy thập phần biển lưu, lại còn có có một loại thập phần phức tạp cảm giác. Vì cái gì đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, những năm gần đây, Phượng Khuynh Ca có thể nói là đã ở Liễu Như Yên chính mình đều không có nhận thấy được dưới tình huống, liền dung nhập nàng sinh hoạt giữa, làm Liễu Như Yên thói quen hắn tồn tại. Nếu nào một ngày Phượng Khuynh ca đột nhiên biến mất, nàng có lẽ sẽ thập phần không thói quen nông nỗi. Có lẽ trừ bỏ liếu như yên chính mình cảm thấy thập phần biệt nịu ở ngoài, bên người nàng mọi người đối với nàng muốn cùng Phượng Khuynh ca kết hôn chuyện này đều không có quá lớn phản ứng, bởi vì này ở bọn họ xem ra đó là tất nhiên sự tình. Trên thực tế, bọn họ cho tới nay liền cảm thấy này hai người đã sớm nên kết hôn mới đúng. Chẳng qua. Cho tới nay này hai người cũng chưa động tĩnh gì, cho nên đâu, bọn họ này đó ăn dưa còn chúng cũng, cũng chỉ có đứng xa xa nhìn. Này hai người sự tình, bọn họ nhưng cắm không thượng thủ, hiện giờ bọn họ rốt cuộc muốn kết hôn, đại gia thế nhưng đều có một loại bọn họ rốt cuộc kết hôn cảm giác. Đó là liền liễu như yên mụ mụ lý tiểu phần, đang nghe đến nữ nhi phải gả chính là phượng đồng chí lúc sau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút môn không đăng hộ không đối cảm giác ở ngoài cũng không cảm thấy còn có mặt khác cái gì không đúng địa phương. Hơn nữa Phượng Khuynh ca thập phần có nhãn lực kính nhi cùng nàng bảo đảm rất nhiều lúc sau, nàng liền cảm thấy nữ nhi có thể gả cho người như vậy cũng coi như là thực may mắn chuyện này. Đảo không phải nàng lão nhân gia cảm thấy nhà mình nữ nhi không tốt, mà là nàng biết nhà mình nữ nhi tính tình, lãnh lên kia thật là lánh đến muốn mệnh, không thấy nhiều năm như vậy, nàng nàng cũng chưa mấy cái bằng hữu sao. Cứ như vậy, Nhưng làm nàng như thế nào yên tâm đến xuống dưới nhà Hiện giờ, có một vị ưu tú đồng chí chủ động tiến đến cầu thú nàng nữ nhi, nàng một phương diện có chút không bỏ được, một phương diện đâu rồi lại cảm thấy nữ nhi đích xác hẳn là đổi cái hoàn cảnh tiếp xúc càng nhiều người, cho nên về điểm này nhi không tha chi tình cũng liền phai nhạt rất nhiều, rốt cuộc ở nàng xem ra, nữ nhi là không thể vĩnh viễn đơn nha. Cho nên liễu như yên liền ở liễu như yên thu được kinh đô đại học chúng tuyển thư đồng thời, Cũng chính mình người nhà cùng Phượng Khuynh ca an bài hạ, cùng Phượng Khuynh ca cử hành hôn lễ, thẳng đến động phòng hoa trúc, Phượng Khuynh ca tới thật sự thời điểm, nàng mới huyết khí cuồn cuộn, tim đập ra tốc, phát hiện chính mình thật là thượng một cái đại dương dương Chỉ là lúc này nàng đi, hối hận cũng vô dụng, mấy năm nay xuống dưới, Phượng Khuynh ca thực lực ở nàng không hề sở rắc dưới tình huống, bạo dài quá rất nhiều, cho nên nói, phản kháng là vô dụng, đánh cũng là đánh không lại. Cái này làm cho liễu như yên lại tức lại thẹn lại hối, như thế nào liền thượng người này đương đầu. Nhưng thật ra Phượng Quynh Ca, rốt cuộc đem tâm tâm niệm niệm nhiều năm tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực, miễn bản trong lòng nhiều kích động, gặp được như vậy một cái cảm tình trì độn cô nương, miễn bản nhiều vất vả, nhưng này hết thảy đều là đăng giá, đặc biệt là đang xem đến tiểu yên kia đỏ bừng mặt khi, càng như là cái mao đầu tiểu tử giống nhau máu ra tốc lưu thông, tim đập cũng bắt đầu ra tốc. Ba năm sau, Liễu như yên tốt nghiệp đại học đồng thời, thuận lợi sinh hạ một quả tiểu bao tử. Tiểu bao tử tuy rằng vừa mới mới sinh ra, nhưng bởi vì hắn cha mẹ gen đều rất cường đại, bởi vậy phấn chu chu thập phần đáng yêu, chọc đến phượng ngãi mãi vui vẻ ra mặt, ôm liền không nghĩ buông tay. Chỉ là tiểu bao tử phá lệ ra, phượng ngãi mãi rốt cuộc tuổi lớn, ôm một lát liền chịu không nổi tiểu bao tử lan lộn. Cuối cùng mới niệm niệm không tha đem tiểu bao tử đưa cho đặc biệt chạy tới xem nữ nhi cùng ngoại lục Lý Tiểu Phân. Lý Tiểu Phân lần đầu ra xa nhà, cũng may một đường có diệp nam tương bồi, xuất phát khi có nhi tử tức phụ đưa tiễn, tới khi có con rể tới đón, dọc theo đường đi đều bình bình an an lại đây, lại nhìn đến phấn nộ cháu ngoại, cũng là kích động đến không được. Ôm cháu ngoại xem nữ nhi trạng thái còn hảo, Lý Tiểu Phân kia vẫn luôn dẫn theo tâm nột, mới thật mạnh rơi xuống trở về. Tiểu bao tử trăng tròn thời điểm, nên đón thập phần nhiều thân nhân vây xem. Những người này, có liệu như yên kiếp trước sở hữu thân nhân cùng này một đời bạn bè thân thích, thập phần náo nhiệt, so với nàng kết hôn thời điểm đều còn muốn náo nhiệt vài phần. Ai làm mấy năm nay, quốc gia bay nhanh phát triển, giao thông cũng tiện lợi rất nhiều đâu. Quyền sách xong.